Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, mặt thế biến dị nữ chiến sĩ Vinh Vi Kiệt lực chết trận Sau khi chết mới phát hiện chính mình xuyên vào một quyển mẹ kế niên đại văn Nữ chủ trọng sinh sau, quyết đoán gả cho sớm chết đường tỷ sưởng trường lao công Cấp tương lai bốn cái đại lão làm mẹ kế bằng vào biết trước bàn tay vàng Nàng trợ giúp nam chủ thành bổn thị nhà giàu số 1 Chính mình cũng bị sủng lên trời bốn cái hài tử càng là mỗi người cũng đã lớn thành xã hội tinh anh. mà vinh vi xuyên thành nam chủ pháo hôi vợ trước, suối quẩy nữ chủ đường tỷ, làm pháo hôi vợ trước nguyên thân lớn lên thiên tiểu bá mị, nhược liêu phủ phong, chính mình gả cho lãnh bạo lực nàng nam chủ, sinh bốn cái nam hoa lúc sau buông tay nhân gian. nàng lão nương cùng đệ đệ muội muội cũng bệnh bệnh, chết chết, hạ ngục giam hạ ngục giam. toàn gia người không chết tử tế được, nhìn này không thể hiểu được thật công cụ người thuộc tính, vinh vi bóp nát gạch. Một chân đem nam chủ hắn cha mang đến cầu hôn rượu sái cái chai đá dập nát. Từ đây, cây mẹ đầu thôn thiếu một cái ai ai đoán đoán tiểu nữ tử, nhiều một cái dẫn dắt các hương thân cộng đồng làm giàu lao động đội quân danh dự. Chờ thật nữ chủ trọng sinh trở về vừa thấy, nam chủ không phải sưởng trưởng, liền trong xưởng công tác đều ném, bốn cái đại lão cũng căn bản không sinh ra tới. Mà kia vốn nên sớm chết đường tị, không chỉ có thành đầu một cái vạn nguyên hộ. Phía sau còn đi theo cái nghiên cứu khoa học đại lão liên tiếp truy. Nữ chủ ta tờ mở trực tiếp té xỉu Này đều cái gì ngoạn ý a chẳng lẽ ta trọng sinh cái giả sao một chư một cây huệ đầu thôn mùa hè ngày luôn là lại nhiệt lại cay năng đến người phía sau lưng cùng đỉnh đầu một trận nóng rát hận không thể lập tức hướng dâm mát chỗ tránh né lên một cái xinh đẹp không có nhân khí nhi thân ảnh từ kho thóc đi ra tế cùng thân cây cao lương cán giống nhau cánh tay thượng giá cái rổ đi đến sân phơi thượng đem cái kia cây đậu dải đến trên đất chống phơi lên thái dương phơi ở nàng trắng như tuyết trên mặt tái nhợt lại nhỏ bé yêu ớt làn da hiếm thấy phơi ra một chút hồng nhuận giống mới ra thổ ngàn năm tuyệt sắc nữ thi mới gặp sinh khí nhi nàng đen xì nặng trĩu mắt hạnh ngẩng đầu nhìn nhìn thiên mắt mị mị một đôi xinh đẹp ngọa tầm liền hiện ra tới vinh vi mới vừa đem cây đậu rải đến trên mặt đất người còn chưa ngồi xổm xuống phô bình cánh tay liền một chút bị người mạnh mẽ xả lên nàng quay đầu lại trương gia thím chính nắm chặt nàng cánh tay hướng trong thôn phương hướng lôi kéo Một bên xả một bên trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm Vinh đại mội tử. Ngươi sao còn tại đây phơi cây đậu đâu? Bọn em ra đều thượng nhà ngươi cầu hôn đi lạp. Chạy nhanh, chạy nhanh theo ta đi. Vinh vi không núp ních, Không chỉ có nàng thân hình vừa động đều bất động, thân cao chừng một em mở bảy trương gia thím cư nhiên cũng không đi được động. Đệ nhất hạ không khẽ động thời điểm, trương gia thím còn không có phản ứng lại đây. liền xả vài cái cũng chưa khẽ động, thô tuyến điều nàng cũng phản ứng lại đây. Miệng rộng môi tử trên dưới phiên động một chút, đang chuẩn bị dùng ra toàn thân sức lực một xả. Vinh vi đột nhiên cười, trên tay kia cổ kính buông lỏng, thiếu chút nữa làm dùng sức quá độ trương gia thím một ngông đôn nhi ngồi dưới đất. Vinh vi tiểu tế cánh tay nhẹ nhàng một vãn, liền đem mất đi cân bằng trương gia thím kéo lại. Nàng bạch đến cùng màu da không sai biệt lắm môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, thanh âm tế đến giống muội o ngọng. Quế phân thím, đây là làm sao vậy? Trương gia thím kêu chu quế phân. Vừa mới còn thành thật không khách khí quả thực muốn đem Vinh Vi cấp ăn, cái này thái độ khen ngược thượng một ít. Nàng ngượng ngùng đem Vinh Vi cánh tay thượng rổ cầm lại đây. Hải! Còn không phải nhà ta kia đại cháu trai. Nhà hắn vừa nghe nói chính là nhà ngươi, liền đỏ mặt tía thai hôm nay liền tới cửa cầu hôn tới. Hiện giờ, ra hai đều thượng nhà ngươi trên giường đang ngồi. Vinh Vi muội tử, mau, mau cùng ta đi xem một chút. Ngữ khí vẫn là vội vàng, nhưng không phía trước như vậy thật là không khách khí. Vinh Vi không nói chuyện, ở trong lòng thẳng nữ môi, nhưng không vội xích mặt trắng sao. Liên ngươi cháu trai kia xú danh thành, có thể có cái đồng ý tương xem, kia còn không được thượng cột thấu đi lên. Biết rõ ngươi kia cháu trai nhân phẩm thanh danh đều xú đường cái, còn thượng cột đến nhà nàng làm ai. Ngươi này tâm, có phải hay không hắc? Vinh Vi biểu tình nhất quán nu nhược, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Đúng vậy, Vinh Vi xuyên qua. Xuyên qua thành 80 mẹ kế lý tưởng sinh hoạt chung bé nhỏ không đáng kể tiểu vai phụ. Nữ chủ sớm chết đường tỷ, nam chủ chết bệnh vợ trước. Thư bắt đầu, Vinh Vi xuyên qua tới nguyên thân đã chết. Đời trước gáp sai rồi bảo nữ chủ trọng sinh trở về, quyết đoán gả cho vừa mới tăng thê nam chủ, từ đây đi lên nam chủ sủng, mọi người hái, bốn cái con nuôi toàn thành tài đỉnh cao nhân sinh. Trung gian sen kẽ hành hung bạch nguyệt quang, và mặt vợ trước nhà mẹ đẻ người các loại hàng trí cốt truyện, người xem toan sảng không thôi. Nhưng là, Vinh Vi lại xem ngứa răng. không thích nhân ra còn làm người kéo ốm yếu thân mình sinh lại sinh sinh xong bốn cái buông tay nhân gian bốn cái nhi tử cùng giao hệ giống nhau bị sau lại nữ chủ nhất cử cắt đi này người làm việc huống chi xuyên tới lúc sau vinh vi liền biến thành cái này sinh con công cùng người chỉ là hiện tại nàng bề ngoài vẫn nhu nhược không thể tự gánh vác nhưng là nội tại sao vinh vi âm thầm xoa xoa bánh đậu bao đại nắm tay liền tính vóc dáng lùn cơ bắp rụt nắm tay đều nhỏ một nửa Nhưng là này biến dị tới thân lực, là không có đánh gãy. Vinh Vi trong đầu quá trong sách đầu cốt truyện Hơi mỏng môi nhấp nhấp, buông xuống mặt mày, biểu tình bên trong tràn đầy áp lực. Ta, ta cũng biết thím ngươi là vì ta hảo, nhưng là ngươi cũng biết, ta thân thể ốm yếu thành như vậy, nếu là gà chồng, kia không phải liên lụy người khác ca. Nói xong hai chỉ bạch đậu hủ giống nhau tay lẫn nhau vằn mẹo, biểu tình lại là ngượng ngủng, lại là ảm đạm. Chu Quế Phân như thế nào sẽ không biết Vinh Vi tình huống này? Lớn lên cùng thiên tiên dường như, đáng tiếc là cái mỹ nhân đèn, vai không thể khiêng tay không thể chọn, ngay cả xuống đất làm việc tránh công điểm đều làm không tới, chỉ có thể làm điểm phơi cây đậu linh tinh tạp sống. Người khác một ngày tránh 8cm, nàng chỉ có thể tránh bốn cái. Muốn nói, ấn nhà nàng lòng dạ nhi, muốn minh vi làm nàng cháu dâu, nàng cũng là không muốn Nhưng kia lại có thể thế nào đâu. Chu nghị nguyên cái kia hôn tiểu tử, cùng người khác xử đối tượng cho đến phải bị xử phạt. làng trên xóm dưới hảo khuê nữ ai nguyện ý gả cho hắn cũng chính là vinh vi đã chết lao cha lão nương vô dụng tự mình nhân thân tử cốt lại không còn dùng được lúc này mới tùng khẩu chuẩn người lại đây tương xem tương xem huống chi này vinh vi tuy rằng thân thể vô dụng nhưng diện mạo xinh đẹp a chu nghị nguyên cái kia hôn không tiếp quan xem mặt không chuẩn cũng có thể tương coi trọng nàng này còn không phải là đẹp cả đôi đảng. chu quế phân trong lòng tính toán lại tính một lần trên mặt tươi cười liền càng thêm sán lạ. thân thiết vãn trụ Vinh Vi tiểu tế cánh tay. Nhìn ngươi lời này nói, sao đem chính mình cấp nói được kém như vậy. Ta liền biết, ngươi nha đầu này a thật thành, tâm hảo, này không đều là ưu điểm không phải. Ngươi thật đúng là đừng nói, nhà của chúng ta cháu trai cũng là cái thật sự người, hai ngươi ở bên nhau à, nhất xứng. Tới tới tới, chúng ta chạy nhanh đi xem, đừng làm cho người đợi lâu. Nàng lại kéo Vinh Vi, cái này nhưng thật ra lôi đi. chu Quế phân thấy Vinh Vi tuyết trắng trên mặt lộ ti mây đỏ. trong lòng đắc ý đâu. Xem ra nàng lời này là nói đến cô nương trong lòng đi. Này không đem người đều cấp nói ngượng ngùng. Hai người trước sau chân hướng Vinh gia đi đến, mới vừa tiến tiểu viện, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng cười. Vinh Vi đi vào đi vừa thấy, trong phòng đã vây quanh không ít người, có tới xem náo nhiệt hàng xóm, có tới thảo đường tiểu hải tử. Vinh lão nương Trương Phượng Lan bồi ngồi ở ghế gỗ tử thượng, đầu giường đất ngồi một lão một thanh hai cái nam, hẳn là chính là Chu Nghị Nguyên cùng hắn ba bà, bà Chu Phong Vinh. Chu Nghị Nguyên là nam chính trong sách, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, chính là kia hai mắt lộ ra âm vụ, làm người vừa thấy liền trong lòng phát mau. Lại liên tưởng đến hắn đối nguyên thân làm đủ loại, Vinh Vi liền càng thích không dậy nổi. Trong phòng những người khác nhưng thật ra không biết Vinh Vi này một loạt tâm tư. Nhìn đến cầu hôn một cái khác vai chính xuất hiện, toàn bộ nhà ở đều sôi trào, ồn ào ồn ào, kêu la kêu la, trong lúc nhất thời náo nhiệt cùng đội sản xuất tan ca giống nhau. Vinh Vi ngươi nhưng tính đã về rồi. Ngươi tân con rể chờ tương xem ngươi nào. liền trụ cách vách hồ Xuân Lan gân cổ lên kê Chính là A. Đi phơi cái cây đậu lâu như vậy không trở lại, có phải hay không é lệ, không dám đã trở lại A. Trương thím chê gẹo thanh em giống đánh minh. Ai nha các ngươi đừng chê cười nhà của chúng ta vi vi, không biết nhà của chúng ta vi vi ra mặt mỏng A. Thiểu tâm nàng thật chạy, các ngươi không phải bổng đánh nguyên lương sao. Phụ nữ chủ nhiệm Chu Phúc Ngọc cư nhiên cũng ở, giờ phút này một bên khái hạt dưa. Một bên nhìn từ trên xuống dưới này một đôi tương xem người trẻ tuổi. Mà nam chủ Chu Nghị Nguyên, nhìn đến Vinh Vi lúc sau, thâm thúy mắt sáng một chút, trong mắt nổi lên nghiền ngẫm biểu tình. Vinh Vi chỉ cảm thấy ghê tởm, Nàng cố nén ghê tởm đã đi tới. Chu Quế Phân thân thiện lôi kéo Vinh Vi nhỏ bé yếu đớt cánh tay, nhiệt tình lớn giọng khắp nơi bá. Tới tới tới, Vinh mội tử. Đến xem nhà của chúng ta cháu trai. Chúng ta sáng sớm liền từ Chu ra Trang lại đây, chính là vì ngươi tới. Ngươi nhìn xem này thịt heo sợi, ngươi nhìn xem này đường, này rượu, chúng ta thành ý nhưng lớn đâu. Nàng một bên mặt mày hớn hở nói, một bên trộm mắt lén ngó vinh vi. Thấy nàng trộm nuốt nước bọn, trong lòng đắc ý, lời nói liền tiếp tục cùng đảo cây đậu giống nhau khoan khoái ra tới. Nhà của chúng ta này đại cháu trai, lớn lên không kém, công tác cũng hảo. Hiện tại ở xưởng đồ hộp thượng là chính thức công. Nay ở ta làng trên xóm dưới đều là số thượng điều kiện. Bọn họ xưởng còn nói, quá hai năm liền cấp phân ký tốc xá. Đến lúc đó a người đi theo qua đi một trụ, cũng liền thành người thành phố. Lời này vừa ra, người trong thôn đều hâm mộ không thôi, sôi nổi nghị luận. Ngay cả vẫn luôn không nói chuyện Trương Phượng Lan đều nhịn không được dương mắt nhìn xem nhà nàng quê nữ. Rốt cuộc, muốn thật có thể đi theo vào thành, vậy không giống nhau. Người thành phố chính là mỗi tháng có phiếu gạo, phiếu thịt phân. Đến lúc đó, liền tính không đảm đương nổi xưởng đồ hộp chính thức công, ở bên trong đánh cái tạp linh tinh. Kia cũng so ở nông thôn nghèo trồng trọt nhưng khá hơn nhiều. Hùng chi nhà nàng khuê nữ thân thể ốm yếu. Ở nông thôn liền tính làm tạp sống cũng ngày phơi gió thổi, nhưng nếu vào thành. Trương Phượng Lan vốn đang e ngại chu nghị nguyên thanh danh, vừa mới vẫn luôn không nhả ra. Trước mắt, đều không khỏi tâm tư linh hoạt một ít. chu Quế Phân nói hơn nửa ngày, thấy vinh vi vẫn luôn không gì phản ứng. Không chỉ có như thế, hai đôi mắt thẳng lăng lăng rơi xuống trên bàn, không rên một tiếng, không khỏi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. hỏi vinh đại muội tử ngươi là gì ý tưởng a mẹ ngươi nhưng nói này hôn sự có được hay không ở ngươi vinh đại muội tử vinh đại muội tử vinh vi vinh vi như ở trong ngộng mới tỉnh đem chăm chú vào thịt heo sợi cùng đường trong mắt thu hồi tới thuận tiện xoa xoa khỏe miệng ngân. quế phân thím ngươi nói gì chu quế phân chán nản hợp lại nàng vừa mới tỉnh cảm mãnh liệt diễn thuyết đều nói vô ích chu quế phân cố nén trong lòng lửa giận Ôn tồn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Vinh vị vi như ở trong mộng mới tỉnh. A, như vậy a. Mặt mày buông xuống, thấy không rõ rốt cuộc cái gì tâm tư. Đúng vậy, ngươi tâm tư như thế nào? Cũng đừng thẹn thùng, đều nói một chút đi. Chúng ta này đều tân xã hội, nam nữ hôn nhân chính mình làm chủ, không mất mặt. Chu Quế Phân chỉ đương vừa rồi Vinh vi xuất thần là bị chu nghị nguyên cấp mê hoặc, lòng tự tin bạo liều nói. Ta đây đã có thể nói. Ân, Nói. một phòng người lôi kéo cổ chờ vinh vi thông thả ung dung đem ca tráng men bắt được bên miệng uống lên nước miếng một đôi âm u mắt to nhìn nhìn chu nghị nguyên túi lầu nói ta không muốn gì không chỉ có chu quế phân ngay cả những người khác đều sững sờ ở đường trường đặc biệt là chu nghị nguyên thô nặng lông mày đè xuống lại chọn chọn kinh ngạc thần sắc đều mau áp lực không được vinh vi dựa vào trương phượng lan ngồi xuống thân mình vừa động thiên đại vải dạy thủ công áo sơ mi bên trong trống rỗng phảng phất một trận gió là có thể đem nàng cấp thổi chạy đại thầm tử ngài cũng không phải không biết nhà của chúng ta tình huống nhà của chúng ta không có tráng lao động lao nương sinh bệnh đệ muội đều tiểu một nhà trên dưới đều chìa vào ta một người đâu ta tuy rằng người vô dụng nhưng này muốn thật gả đi chu gia trang kia thanh âm mềm mại nhu thuận mang theo sắc ý nghe được chung quanh ồn ào nhân tâm đều mềm cái này trương gia thím cũng là cấp nói như vậy môn gia thôn việc hôn nhân cũng sẽ không vì vinh gia suy nghĩ một chút may nhân ra vinh vi hiếu thuận nếu là thật đồ chu ra điều kiện gả đi ra ngoài kia vinh ra trên dưới lúc sau nhật tử nên sao quá trong lúc nhất thời vừa mới còn chờ xem náo nhiệt mọi người cũng nghĩ đến này một vụ đối chu quế phân không khỏi có cái nhìn chu quế phân nhìn chung quanh người mắt đến bốc hỏa, mặt nhất thời liền xuống dưới ngươi không muốn lúc ấy làm gì đáp ứng tương xem a hợp lại chúng ta phí lớn như vậy kính là tới chơi hầu tới không được ngươi hôm nay cần thiết đến cho ta một cái cách nói Nay buổi nói chuyện nói Trương Phượng Lan khẩn trương thẳng xoa tay. Vinh Vi nhìn nhìn nàng, tế gầy tay cầm Trương Phượng Lan giả nua tay. Ta biết, này đó đều là ta mẹ vì ta hảo. Nàng biết ta thân thể ốm yếu, không nghĩ ta ở nông thôn chịu khổ bị liên lụy, liền nghĩ nếu có thể gả đến trong thành đi liền tốt nhất, nhưng là... Nhưng là nàng vì ta đem hết thể đều nghĩ kỹ rồi, lại cô đơn không nghĩ tới nàng chính mình. Ai, ta mẹ chính là nhân tâm hảo, thật tốt quá, nghe được có người cầu hôn không nghĩ bác mặt mũi Lúc này mới làm tới cửa tới tương xem. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, ta muốn thật gả đi ra ngoài, nàng nên như thế nào sống a? Nói nói, vốn dĩ nhu thuận thanh âm đều nghẹn ngào lên. Nước mắt từng giọt nện ở trên tay, kia phó hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, cùng thẳng tắp tạp tiến nhân tâm giống nhau. Kỳ thật, Vinh Vi cũng không muốn khóc như vậy nhập diễn, nhưng cố tình nói tới đây thời điểm, thân thể liền tự phát phản ứng lên. Xem ra, đối người nhà ấy nấy, cũng là nguyên thân cả đời này, lớn nhất tâm ma đi. nếu vừa mới còn có người bởi vì chu quế phân chất vấn đối trương phượng lan cùng vinh vì có nghi ngờ nói hiện tại điểm này nghi ngờ đã sớm tan thành mây khói ai có chút người chính là hướng về phía phượng lan mội tử ra không nam nhân không dựa vào dễ khi dễ mới thượng cột đề như vậy một môn tử hôn sự hàng xóm trần mãi mãi run rẩy đi tới nói nàng sáng sớm liền đối lần này cầu hôn trước mắt này chu ra là nhà nào chu nghị nguyên là cái gì thanh danh làng trên xóm dưới ai không biết phàm là vinh ra có cái dựa vào hắn dám lên môn nhắc tới chính là phượng lan thím ngươi cũng đừng vì quê nhà hương thân mặt mũi liền tùy tiện đáp ứng người khác ngươi là xuất phát từ tâm hảo nhưng quản không được người khác đặng cái mũi lên mặt ta vừa mới còn liên tiếp trêu gẹo hồ xuân lan cũng lập tức phản chiến mọi người liên tiếp khuyên trong tiếng vinh vi nhìn trộm xem chu nghị nguyên mắt thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng kém mắt nhìn muốn không nhịn được chúng ta đi lúc này chu nghị nguyên hắn cha chu phong vinh đứng dậy nói khí dâu đều run lên ba cái ai ai ca chu quế phân mặt mũi kéo không nổi nữa vội vàng cũng đứng dậy đi a chu phong vinh hận sắc không thành thép quay đầu lại đối chu nghị nguyên nói sau khi nói xong quay đầu nhìn nhìn vinh vi cùng nàng lao đương, cuối cùng một đôi vẫn đục lao mắt trừng mắt chu quế phân hiện tại còn không đi chờ bị người bẩn thỉu đến trên mặt nào đi đi đi chạy nhanh đi ba người vội hoang mang rối loạn đi rồi đi phía trước không quên tương lai khi thịt heo sợi đường cùng rượu đều rút ra thượng vinh vi nhìn trong lòng đáng tiếc thật tốt thịt ba chỉ a nàng từ xuyên qua tới còn không có ăn qua thịt đâu hai chương hai chu ra người đi rồi xem náo nhiệt thôn dân khuyên vài câu liền cũng sôi nổi về nhà trương phượng lan đem cuối cùng một cái đưa ra môn thở dài eo lưng câu lũ con vinh vi lau lau đôi mắt mặt ngu bàn tay một mảnh ngứt mẹ ngươi đừng khổ sở Kia chu nghị nguyên không phải cái gì người tốt ta muốn thật gả qua đi Nhà chúng ta mới thật xong rồi." Vinh Vi nói. Trương Phượng Lan chạy nhanh đem mu bàn tay hướng đánh mụn vá vải thô sân quái thượng xoa. "Mẹ cũng minh bạch, chỉ là, vi tử, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, mẹ cũng tưởng ngươi tìm cái dựa vào. Ai, không nói này đó, sắp trời cũng không còn sớm, mẹ muốn đi nấu cơm." Nói xong liền câu lũ eo hướng phòng bếp đi. Vinh Vi nhìn Trương Phượng Lan gầy yếu bóng dáng không nói chuyện. Xuyên qua tới đã một tuần, đối với cái này đột nhiên nhiều ra tới lao nương, nàng đã kêu thực thuận miệng. trương phượng lan không có gì bản lĩnh, nhưng đối đãi nhi nữ tâm đó là thật tốt. đặc biệt là vinh vi, bởi vì thân thể không tốt, trương phượng lan rất ít làm nàng làm việc nhà, ngay cả đội sản xuất sống đều là có khả năng liền làm, sợ đem nàng cấp mệnh bị bệnh. vẫn luôn là trời sinh trời nuôi vinh vi, đột nhiên nhiều ra như vậy cái hỏi han ân cần người nhà, nói trong lòng không ấm, đó là không có khả năng. huống chi, có lẽ là trong cơ thể còn sót lại nguyên thân tình cảm, mỗi lần trương phượng lan nói chuyện. Vinh vi đôi mắt đều hế ẩm, nếu không phải nàng cực lực khắc chế, chỉ sợ dây tiếp theo liền sẽ trình diện mỹ nhân rơi lệ. Này, quả thực là trước thân cao 2 mét vạm vỡ mánh một vinh vi xuyên qua lại đây lúc sau, gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát trương phượng lan bóng dáng, thẳng đến đôi mắt không toan không chướng lúc này mới đi ra viện môn. Vừa mới phơi cây đậu, nàng đến cấp nguyên vẹn thu hồi tới, không thể làm những cái đó thả học con khỉ quậy nhóm cấp tùy tay kéo đi. Rốt cuộc. Hiện tại chính là gì đều quý giá thập niên 70, cây đậu cũng có thể hương nhưng hương lạc. Đi rồi không vài bước, Vinh Vi đột nhiên ngồi sổm đi xuống. Một trận lo lắng đau từ tâm ba truyền đi lên, tự nội mà ngoại khuyết tán toàn thân, thật giống như ngực da thịt bị gắt gao nắm, mà lại giống như từ bên trong dài quá thật nhiều tiểu trùng, nho nhỏ nha tinh mịn gặm trong lòng huyết nục làm người lại ngứa lại đau, đau đớn muốn chết. Lại tới nữa, thật tờ mở không để yên. Vinh Vi một bên nắm ngực, một bên vô lực thở hển nàng liên biết trời cao làm nàng từ cái kia sắp xong đời thế giới xuyên qua tới liền không có hảo tâm nàng như vậy muốc bầu trời cũng không có khả năng có miễn phí bánh có nhân tạp đến nàng trên đầu ký chủ khoảng cách ngươi đệ nhất hạng nhiệm vụ hết hạn kỳ hạn còn có nửa tháng thỉnh nắm chặt thời gian thỉnh nắm chặt thời gian ta đã biết cơm miệng hệ thống nhắc nhở âm xảo đầu góc chịu chịu đau vinh vi tức giận đáp lại hận không thể đem đầu góc bắt được tới hành hung một đốn đệ nhất sóng đau đớn thoáng hạ thấp Vinh Vi khuôn mặt nhỏ phát thanh, miễn cương chống tường đất từ trên mặt đất đứng lên, chỉ là dư đau vẫn còn sót lại ở lồng ngực, làm nàng không thể không dựa tường, đếm số chờ đau đớn qua đi. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, kế tiếp còn có hai sóng. Vinh Vi nhắm hai mắt cau mày, chờ đệ nhị sóng đau đớn đánh út lại, nhưng mà đệ nhị sóng đau đớn vẫn chưa đúng hạn tới. Vị này tiểu đồng chí, ngươi không sao chứ? Một đạo trầm thấp thật thà chất phát thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Vinh Vi ngẩng đầu. cả người cơ hồ bị đâm tiến kia hắc không thấy đế trong mắt giữa. Nam nhân rất cao, nhìn dáng vẻ có một tám mấy, đón Thái Dương đứng ở nơi đó. Kim sắc ánh mặt trời đánh vào trên mặt, chiếu ra cương ngạnh hình dáng cùng thẳng thắn mũi, mặt mày thâm thúy, nhìn chằm chằm người xem thời điểm, phảng phất muốn ăn thịt người. Nhưng mà, càng lệnh nàng kinh ngạc và phần, không chỉ là hắn diện mạo. Lang, Lang nhạc. Vinh Vi lẩm bẩm, thanh âm nhỏ bé cơ hồ nghe không thấy. Càng phảng phất. Phát ra kêu gọi không phải nàng giờ phút này thân thể mà là ở cái kia đã sụp đổ trong thế giới gần chết khi nàng vinh vi ngẩng đầu khi lăng nhạc vừa mới bị vị này tiểu đồng chí nhan giá trị kinh diễm một phen nghe được nàng gọi tên của mình đáy mắt một mặt kinh diễm che giấu lên đôi mắt sáng lấp lánh vị này tiểu đồng chí ngươi nhận thức ta như thế nào không quen biết giờ lờ vợ không không ba hảo căn cứ người có ai không quen biết đại danh đỉnh đỉnh thiết huyết nhà khoa học lăng nhạc đâu chính là ngươi không phải đã chết sao Vinh Vi trong lòng chua sót, trên mặt biểu tình cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Ngượng ngùng, nhận sai người. Nàng đã sớm cảm giác thế giới này cùng từ trước thế giới kia vận mệnh chú định có nào đó liên hệ. Có lẽ, thế giới kia lăng nhạc đã chết lúc sau, liền tới đến thế giới này, đầu thai chuyển thế đi. Đầu thai? Cũng hảo. Bất quá, đầu thai sau hắn, cùng từ trước cái kia kiệt ngạo phong lưu nhà khoa học, cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Vinh Vi lại nhìn trước mắt lăng nhạc liếc mắt một cái. Đáy mắt đau kịch liệt dần dần thoải mái, thẳng đến bình như nước lặng. Ngượng ngùng, mượn quá một chút. Ai? Ai? Rõ ràng vừa mới ánh mắt đưa tình nhận tình, hát đồng thâm trầm, biểu tình rách nát. Như thế nào chỉ chấp mắt biến thành như vậy một bộ xem chết cầu bộ dáng huống chi, nàng vừa mới kêu tên của mình. Lăng nhạc đầu góc không chuyển qua tới, thân thể đã đi qua đi, ngăn cản Vinh Vi đường đi. Vị này tiểu đồng chí, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là cây huệ đầu thôn phụ trách tiếp đãi ta cái kia đồng chí thức hắc lông mày chọn trọn đôi mắt nhẹ chọn thần xác lại vô cùng nghiêm túc phảng phất hôm nay nếu vinh vi không trả lời hắn vấn đề hắn là không chịu thiện bãi cam hưu. cái gì lung tung rối loạn vinh vi càng xem hắn càng sinh khí chỉ là thân thể vừa mới từ ốm đau chung khôi phục một chốc một lát đi không khai cư nhiên bị hắn ngăn ở địa phương ngự khí không khỏi tức muốn hộp máu lên ngươi chạy nhanh thả ta đi bằng không nói ta kêu người Lăng nhạc nhẹn cười. Vậy ngươi kêu đi. Ngươi đem người khác kêu lên tới, ta liền càng phương tiện biết tên của ngươi. Hai người đang ở rằng co chi gian, đột nhiên phía sau chuyển đến một thanh âm. Vinh vi. Ban ngày ban mặt, ngươi cùng cái đại nam nhân tại đây lôi lôi kéo kéo giống bộ dáng gì. Cái này, liền lăng nhạc trên mặt về điểm này dáng cười nhi đều biến mất. Hai người đồng thời quay đầu lại. Chu Quế Phân cùng đại đội bí thư chi bộ khuê nữ triệu tú Mẫn đang đứng ở cách đó không xa nhìn các nàng. Kia Triệu Tú Mẫn, đương nhìn đến Vinh Vi bên người người kia lúc sau, trên mặt nháy mắt trướng ứng đỏ. Chu Quế Phân cùng Triệu Tú Mẫn quan hệ hảo. Vừa mới hai người bố trí Vinh Vi một đốn, hiện tại đột nhiên nhìn đường sự, tựa như đột nhiên bắt được gian, trên mặt đắc ý không thôi, đi tới thời điểm mông ốm éo ốm éo. Ai nha, trách không được ngươi nha đầu này chướng mắt nhà ta đại cháu trai, nguyên lai là sớm đã có nhân tình A. Thật không thấy ra tới A Vinh ra đại A đầu, đừng nhìn nguyên nộn cùng cái thủy hành dường như... Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ai, ngươi nói ngươi này dơ sự, muốn cho cách ủy hội đã biết, kia còn không trực tiếp phán ngươi cái tác phong bất lương tội a. Chu Quế Phân càng nói càng hưng phấn, ngay cả triệu Tú Mẫn ở một bên tăng cường xả nàng tay háo đều ngăn lại không được nàng nói chuyện. Chu Thím, đừng nói nữa. Tú Mẫn ngươi đừng ngăn đó ta, ta biết ngươi tâm hảo, chính là có chút đi lãng liền xứng đáng bị mắng. Chu Thím, mau đừng nói nữa. Triệu Tú Mẫn dùng sức xả Chu Quế Phân tay háo, mặt đều hồng bạo. Căn bản không dám ngẩng đầu xem đối diện hai người biểu tình. Sao liền không thể nói, ta hôm nay thế nào cũng phải nói nói không thể. Phía trước ở Vinh ra xuống đài không được chính làm Chu Quế phân hỏa đại đâu. Nếu không sấn cơ hội này đem này đoàn hỏa cấp tiêu đi xuống, nàng Chu Quế phân liền không họ Chu. Chu Thím. Vị này chính là tới chúng ta thôn chi viện lăng nhạc lăng nghiên cứu viên. Là tỉnh nông khoa viện nông nghiệp nhà khoa học. Mắt thấy Chu Quế phân nói cha sát không được, triệu tú mẫn tuyệt vọng, chỉ phải giống lươn nói. Cái gì nghiên cứu viên không nghiên cứu viên, ta không biết này. Gì? Nghiên cứu viên? Nông khoa viện? Chu Quế Phân lúc này mới phản ứng lại đây, đại dương miệng nửa ngày không phản ứng lại đây. Hợp lại này vinh vi nhân tỉnh, cư nhiên là cái nghiên cứu viên. Vẫn là tỉnh phải tới. Ta cái ngoan ngoãn, nàng sao như vậy có thể đâu? Sao không thể trời cao a? Triệu tú mẫn sau cái gáy mồ hôi rậm rạp ngượng ngùng cùng lăng nhạc chào hỏi, liền ngạnh cổ giải thích. năm nay chúng ta toàn bộ thị thí điểm khai triển cây ăn quả gieo trồng vừa vặn chúng ta thôn bị tuyển vì thí điểm trí nhất lăng nghiên cứu viên là chuyên môn từ tỉnh xuống dưới làm điều nghiên mặt nàng hồng đều phải thiêu khai hôm nay hắn ba cho nàng nhìn ảnh chụp làm nàng tiếp đãi một chút vị này lăng nghiên cứu viên làm nàng hảo hảo trang điểm chứa chút ấn tượng tốt nàng lúc ấy vừa thấy ảnh chụp liền minh bạch nàng ba có ý tứ gì vị này lăng nghiên cứu viên tướng mạo hảo lớn lên cao công tác lại thể diện lại có tiền đồ nếu là thật có thể kia nàng đời này cũng liền không cần sầu nào biết thật vất vả cùng lăng nghiên cứu viên thấy thượng mặt lại thật thật bị chu quế phân làm hỏng còn chưa chút ấn tượng tốt bị người như vậy một hồi nói nhân ra lăng nghiên cứu viên còn có thể đối cây huệ đầu thôn người có gì ấn tượng tốt sao triệu tú mẫn trong lòng âm thầm đem chu quế phân mắng cải biến liên quan vinh vi cũng mắng máu chó phun đầu lăng nhạc vẫn chưa bị triệu tú mẫn tất cung tất kính giới thiệu lấy lòng, ngược lại lô núi hừ một tiếng vị này đồng chí ngươi nếu biết ta tình huống Vậy ngươi chính là tới nối tiếp ta vị kia đồng chí, đúng không? Triệu Tú Mẫn trong lòng nổi lên hy vọng, liên tục gật đầu. Là. Đúng vậy. Ta kêu Triệu Tú Mẫn, lăng đồng chí, hoan nên ngài. Nói xong, tay ở trên quần áo lau lau, vươn tới tưởng cùng lăng nhạc bắt tay. Lăng nhạc không ly nàng, ngược lại nhìn về phía Vinh Vi. Nếu như vậy, vậy phiền vái ngươi dẫn đường, ta muốn đi đại đội phản ánh tình huống. Phản ánh. Tình huống. ân lăng nhạc nhìn chằm chằm chu tú phân liếc mắt một cái mặt mày thâm thúy dọa người ta muốn đi phản ứng vị này phụ nữ đồng chí vu ham ta cùng vị này tiểu đồng chí quan hệ nói chúng ta tác phong bất chính làm loạn nam nữ quan hệ loạn hướng cách mạng đồng chí trên đầu chỗ mũ này cũng không phải là đùa giỡn chu quế phân nghe được chân đều mềm ngay cả triệu tú mẫn đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lang lăng đồng chí ta vừa rồi chính là nói chơi ngươi nhưng ngàn vạn đừng đặt ở trong lòng a phá hư quan hệ quân chúng bôi nhọ mặt khác đồng chí đây là có thể đùa dỡn sự tình sao lăng nhạc trầm thấp thanh âm tạp hai người liên tiếp run run hôm nay là có thể khẩu không trọn nhiên tùy tiện bôi nhọ người khác ngày mai ngươi có phải hay không tưởng đem vị này tiểu đồng chí giá đi ra ngoài phê đấu không được chuyện này không thể như vậy tính ta nhất định phải tìm các ngươi đại đội thư ký phản ánh làm hắn ở đại đội hội nghị thượng nghiêm túc xử lý việc này chu quế phân cơ hồ muốn nằm liệt đến trên mặt đất ngay cả vinh vi đều xem bất quá mắt Nhịn không được nói. Được rồi, đừng thượng cương thượng tuyến. Lăng nhạc mắt sáng rực lên, quay đầu đối với Vinh Vi. Vị này tiểu đồng chí, ta liền biết ngươi tâm địa hảo. Nếu ngươi cũng là người bị hại, vậy ngươi tưởng một cái biện pháp giải quyết. Nếu trước mắt vị này đồng chí đồng ý, kia sự tình cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Vinh Vi nhìn nhìn nghẹn hư lăng nhạc, lại nhìn nhìn đầy mặt khẩn cầu liên tục gật đầu chu quế phân cùng triệu tú mẫn, hơi mỏng môi nhấp nhấp. Nếu không, liền bồi tiền đi. gì Bồi tiền. chu Quế Phân có tiếng muốn tiền không muốn mạng, từ trên người nàng khấu tiền, cùng nổ răng cọt khó khăn cũng không sai biệt lắm. Như thế nào, ngươi không muốn? Lăng nhạc một đôi lợi mục nháy mắt rời đi. Không, không, không. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Bồi, bồi tiền, ta bồi. chu Quế Phân thật sự là sợ lăng nhạc uy hiếp. Hắn chính là có thân phận người, muốn thật là nháo đến đại đội đi lên, kia chính mình khẳng định chiếm không được tốt, không chuẩn A, còn phải bị phê đấu. Sự tình giải quyết thực mau, chú Quế phân nhận lỗi, còn bồi 10 đồng tiền liên quan một tiểu túi đại hạt kê vàng cấp vinh vi, cấp xong vội không ngừng chạy đi rồi. Vị này, lăng đồng chí, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi nhìn xem cho ngài an bài nơi đi. Triệu tú mận thấy lăng nhạc còn không có đi ý tứ, rốt cuộc nhịn không được nói. Lăng nhạc không ly nàng, ngược lại túi đầu hỏi vinh vi. Vị này tiểu đồng chí, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn hay không ta giúp ngươi đem đại hạt kê vàng sách trở về? Hỏi triệu tú mẫn mặt lại một trận trắng bệnh. Vinh Vi đem tiền cẩn thận cất vào trong túi, theo sau nhẹ nhàng một bàn tay chỉ gợi lên vải bố túi, dương cắp đối lăng nhạc nói. Vị này đồng chí, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn hay không ta đem ngươi bối trở về? Nói xong cũng không quay đầu lại về nhà đi. Lăng nhạc khoe miệng ngầm cười, đối với Vinh Vi đi phương hướng đứng nửa ngày, thẳng đến triệu tú mẫn lại cùng hắn nói chuyện, mới vừa rồi thu hồi tươi cười. Đi thôi Ba, chương ba. Ở trên đường trì hoãn điểm thời gian, chờ Vinh Vi thu hảo cây đậu trở về đi, đỏ tím phấn lam ánh nắng chiều đã treo ở Tây Thiên Thượng. Hệ thống, ngươi cho ta giải thích giải thích, vì cái gì hôm nay không như vậy đâu. Đối với buổi chiều sự, Vinh Vi vẫn là cảm thấy kỳ quái. Chúc mừng ký chủ giải khóa cẩm lý một quả, tới gần hắn, ngươi xuyên qua đau sẽ yếu bớt. Nhưng là, nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ đau đớn, khôi phục khỏe mạnh, vẫn là yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Cẩm lý? Chẳng lẽ nói? là lăng Đúng là lăng nhạc. Vinh vi trợn mắt há hốc mồm. Cẩm lý loại đồ vật này, là bán xì sao? Nếu không, nên như thế nào giải thích nàng không ra thôn đều có thể đụng tới một cái đâu. Mỗi cái thế giới cẩm lý số lượng đều thập phần thưa thớt, chạm vào không chạm vào được đến, muốn xem ký chủ bản nhân cùng cẩm lý duyên phận như thế nào. Kia, buồn thế giới cẩm lý có mấy cái. Vừa thấy kia trương gì cũng không biết xoáy mặt liền có khí. Nếu là có khác cẩm lý nhưng thay thế. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là đem lăng nhạc một chân đá văng ra. Một cái. Ta cảm ơn ngươi cả nhà. Về đến nhà, nồi to gạo kê cháo đã nấu nở hoa, nồi bên cạnh nhiệt ngày hôm qua dán đổng mặt bánh trái cùng khoai lang đỏ. bẫy bếp bên cạnh còn có một đĩa nhỏ tử cắt xong rồi dưa muối. Đây là bốn người cơm chiều. Trương Phượng Lan đang ở thu thập bẫy bếp, thấy Vinh Vi đi vào tới, trên mặt treo lên cười. Vinh vui sướng Vinh Vân vừa mới từ trường học trở về, chính liền thủy rửa tay. Thỉ. ngươi sao lúc này đi thu cây đậu lặc ngươi nếu là cảm thấy mệt chờ ta nghỉ ngơi thời điểm đem ngươi kia phân cấp làm 13 tuổi đệ đệ vinh thành thấy vinh vi trên tay dẫn theo đại hạt kê vàng túi liền vội không ngừng đem túi nhận lấy 9 tuổi muội mội vinh vân vắt khô khăn lông đưa cho vinh vi làm nàng lau lau trên đầu cùng trên mặt đất mặt lại ăn cơm vinh vi cảm thấy trong lòng ấm áp nàng đem 10 đồng tiền đưa cho trương Vượng lan nói đơn giản hạ chiều nay sự tình trương Vượng lan ngay từ đầu cao hứng nghe chờ nghe xong lúc sau không khỏi lại lo lắng lên vi tử nàng cho ngươi bắt nước bẩn nên bồi tiền chính là nhà nàng ở chúng ta thôn người nhiều nhà nàng đại nhi tử hiện giờ lại phải về thôn đảm đương đại đội kế toán này nếu là về sau trong tối ngoài sáng cấp nhà ta ngắn chân nên sao chỉnh a này đó đều là việc nhỏ mẹ ngươi đừng lo lắng vinh vi căn bản không đem chu quế phân ra để vào mắt nàng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là như thế nào hoàn thành nàng nhiệm vụ tự nàng xuyên qua lại đây Một cái tiêu làm ruộng hệ thống đồ vật liền cuốn lên nàng. Tích góp làm ruộng điểm số, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, giải khóa một đám nhiệm vụ khen thưởng, làm nàng ở thế giới này khôi phục khỏe mạnh, cơm no hào ấm, thậm chí giàu nhất một vùng. Ở mặt thế sống hơn 20 năm, liền ăn điều sạch sẽ sâu đều trở thành suốt đời theo đuổi. Như vậy Vinh Vi hy vọng có thể ở cái này tuy rằng cần cội nhưng chứa đầy hy vọng thế giới hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Càng đừng nói, nàng hiện tại có chân chính người nhà. Vì những cái đó đối nàng tốt người nhà. Nàng cũng nguyện ý nỗ lực đi xuống. Chỉ là, như thế nào tích góp làm ruộng điểm số, trở thành làm nàng đau đầu vấn đề. Rốt cuộc, nửa tháng sau chính là cái thứ nhất nhiệm vụ hết hạn thời gian. Nếu hoàn thành không được, có lẽ... Có lẽ Trương lão Nương muốn trước tiên giải khóa đại khuê nữ qua đời cái này thành tựu Tưởng tượng đến nơi đây, trong đầu không khỏi hiện ra đời trước nguyên thân khó sinh bỏ mình thời điểm tình cảnh. Trương vượng Lan nghẹn ngào tuyệt vọng khóc tiếng la, là nguyên thân ngắn ngủn trong cuộc đời, sâu nhất cũng nhất đau xót ký ức Nàng nếu tới, như thế nào đều không thể làm sự tình tái diễn một hồi. Chính là, này 500 cái gieo trồng điểm số. Vinh Vi có điểm đau đầu. Ăn qua cơm chiều, tẩy xong chén sau, Vinh Vi sấn chung quanh không ai, trộm mở ra tùy thân không gian lưu đi vào. Tùy thân không gian là nàng xuyên qua thời điểm ngoại ý muốn mang đến. Dấu ở lòng bàn tay tùy thân không gian, hiện tại chỉ có vườn rau như vậy đại, bên trong loại, là chỉ có mặt thế mới tồn tại qua thực vật. Là, lăng nhạc bọn nhỏ. Vinh Vi đi vào vườn rau, ngồi sổn một gốc cây biến dị khoai lang đỏ hồng màu nâu cành lá đằng trước phát ngốc. Uy con một sách, người này đó thảo sao lớn lên kỳ dị. Cùng trong sách đều không giống nhau. Đã từng to con thô lệ ngón tay sờ sờ màu đỏ mảnh dài phía lá, sau đó không ra dự kiến bị một đôi lại bạch lại lớn lên tay đánh một chút. Tưởng sờ nói sờ ta a, này lá cây quá non, người sờ sẽ rớt. Đây là biến dị khoai lang đỏ, hương vị so bình thường khoai lang đỏ muốn tốt hơn gấp 10 lần. ăn sống thời điểm quả thực giống quả táo giống nhau ngươi nếu là kêu ta một tiếng hảo ca ca chờ thành thục thời điểm ta cho ngươi một túi thế nào lăng nhạc trêu đùa ngẩng đầu nhìn 2 mét vinh vi lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục hầu hạ kia một đống hoa hoa thảo thảo đi hắn cũng không lùn 184 thân cao vai rộng chân dài là nhân loại bình thường phi thường tiêu chuẩn hảo dáng người chỉ tiếp sinh ở biến dị người mọc lan tràn mặt thế sinh sôi so vinh vi lùn một cái đầu hiện tại vinh vi ngồi xổn hoa hồng thảo trước liền phảng phất ngay lúc đó cái kia hắn giống nhau lăng nhạc thế giới này không có biến dị không có tuyệt vọng ngươi nhất định quá thật sự vui vẻ đi vinh vi nhớ tới ban ngày kia trương bĩ cười mặt hận đến ngứa răng hận trong chốc lát đột nhiên lại cảm thấy thoát lực trái tim cũng đột đột đau hai người chi gian chỉ có một người nhớ rõ sở hữu hết thảy này đối dư lại người mà nói có phải hay không có chút tàn nhẫn đâu huống chi bọn họ chi gian thậm chí cái gì cũng chưa phát sinh quá. Vinh Vi vươn ra ngón tay, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, ở khoai lang đỏ diệp thượng véo ra một cái tiểu ngựa nha. Khoai lang đỏ tinh tế dễ cây vặt mèo, phát ra hê a thanh âm, giống cái bị khi dễ tiểu hài tử ở khóc giống nhau. Ngượng ngùng, ai làm ngươi là lang nhạc hài tử đâu? Vinh Vi cười hắc hắc, đứng lên đi ra không gian. Hệ thống, ta nếu loại tùy thân không gian trung thực vật có thể chứ? Có thể, tùy thân không gian trung thực vật phổ biến cấp bậc tương đối cao. Thấp nhất biến dị khoai lang đỏ đều là ba cấp thực vật, gieo trồng thành công sau, đạt được làm ruộng điểm số so gieo trồng bình thường một cấp thực vật muốn mau ba lần. Hảo, vậy ngươi nói cho ta, 500 cái gieo trồng điểm số, yêu cầu gieo trồng nhiều ít cây khoai lang đỏ mầm. 500 cây. Ta nhật ngươi đại gia. Các ngươi ngay từ đầu thiết trí cái này hệ thống thời điểm, không suy xét quá tay mới năng lực hạn chế sao. Cái thứ nhất nhiệm vụ liền phải nhiều như vậy điểm số, nếu hoàn thành không được sẽ làm sao? Sẽ chết. Vinh vi thật sâu hít một hơi. Không thân thể, đánh không chết, đừng nóng giận. Nhiệm vụ tuy không dễ dàng, ngồi chờ chết cũng không phải vinh vi phong cách. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng quyết định đi phụ cận địa phương đi một chút, nhìn xem nơi nào thổ nhượng thích hợp loại khoai lang đỏ. Không nghĩ tới, tưởng sự tình tưởng quá mức đầu nhập, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thiếu chút nữa chui vào lăng nhạc trong lòng ngực. Lăng nhạc đang cùng đại đội bí thư chi bộ triệu kiến quốc còn có triệu tú mẫn quẻo vào ngõ nhỏ. thấy vinh vi giống rồi nhặng không đầu giống nhau chát lại đây trong lòng buồn cười hắn một bàn tay kịp thời chống lại vinh vi tế gầy bả vai đầu thấp thấp nói vị này tiểu đồng chí ta lý giải ngươi đối đãi ta cái này chiến hữu như xuân phong nhiệt tình chỉ là nhiều người như vậy đâu vẫn là đến thu liễm điểm đi vinh vi ngẩng đầu đối thượng lăng nhạc mỉm cười mặt cả khuôn mặt nhất thời trở nên giống lửa đốt giây tiếp theo nàng vội vàng nhảy ly lăng nhạc ôm ấp bạch mắt vô vô bả vai giống muốn vô rất thứ đổ dơ gì giống nhau Triệu Tú Mẫn biểu tình lập tức trở nên vi diệu. Không chỉ có là nàng, ngay cả triệu kiến quốc, này sát mặt đều không sao đẹp. Vinh Vi đồng chí. Người sao kêu kêu quát quát. Hôm nay công điểm tránh xong rồi sao? Cả ngày gì sống không sạch sẽ biết này thoáng kia thoáng. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng ỉ vào thân thể ốm yếu liền không làm việc. Chúng ta đội sản xuất nhưng không giữa người rảnh rỗi. Buổi nói chuyện nói lăng nhạc treo mặt, còn chưa nói cái gì. Vinh Vi nhưng thật ra trước mở miệng nói. Triệu đội trưởng. Ta ngày hôm qua nghe Tú Mẫn muội tử nói, vị này lăng nghiên cứu viên tới chúng ta trong thôn, là tới khai triển gieo trồng thí điểm, đối không? Nghe thấy Vinh Vi nhắc tới chính mình, lăng nhạc không khỏi lại cười, há mồm nói. ngươi muốn hỏi cái này, trực tiếp hỏi ta là được, hỏi triệu đội trưởng làm gì? Vinh Vi không để ý đến hắn, tiếp tục nói. kia các ngươi đi xem gieo trồng điểm, ta cũng có thể đi theo đi xem sao. Cứ như vậy, ở lăng nhạc mạnh mẽ duy trì hạ Vinh Vi ra mặt giày gia nhập ba người tổ. cùng nhau hướng sau núi căn đi đến cây họe đầu thôn là cái tương đối cằn cỗi tiểu sơn thôn trước sau đều là sơn trước sơn là cục đá sơn sơn thế đầu thổ nhưỡng mỏng trừ bỏ trời sinh trời nuôi các loại thảo dược cùng quả dại tử khắc cái gì đều trường không ra tương đối mà nói sau núi nhưng thật ra tốt hơn rất nhiều sơn thế bằng thẳng thổ nhưỡng cũng là tương đối rắn chắc hoàng thổ mà chân núi địa phương mấy chục mẫu đất liền ở bên nhau này ở cây họe đầu thôn đã là lớn nhất một mảnh địa bọn họ muốn đi xem chính là sau núi căn mà dọc theo đường đi Vinh Vi không sao nói chuyện tỉnh nghe triệu Kiến Quốc cùng triệu tú Mận Ân cần cùng lăng nhạc hạt ba ba đảo cũng nghe ra một ít môn đạo lăng nhạc nơi tỉnh nông khoa viện công tác chi nhất chính là trợ giúp khó khăn khu vực thoát khỏi nghèo khó đem mẫu sản cao thu hoạch đề cử cấp nghèo khó khu vực gieo trồng trợ giúp nông dân gia tăng sản lượng thoát khỏi đói khát mà bởi vì sắp tới thời cuộc hướng gió dần dần bình định đối với tỉnh nông khoa viện các loại mở rộng Thành phố đều thập phần coi trọng, riêng Hạ Văn làm các cơ sở tổ chức phối hợp. Lần này, bọn họ tới thành phố C, chính là vì mở rộng gần đây nghiên cứu thành công cao sản bắp cùng khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ. Vinh vi trước mắt sáng ngời. Hiện tại thời gian, còn ở vào thập niên 70 cái đuôi, Bao sản đến hộ còn không có thực hành, sở hữu thổ địa sử dụng đều là từ đội sản xuất thống nhất phân phối. Tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ cũng đều có như vậy một chút vườn rau nhỏ tử. Loại một ít dương quả hồng dưa chuột đậu que linh tinh rau dưa, nhưng là này 5.000 cây yêu cầu gieo trồng sống khoai lang đỏ mầm, liền nhà nàng kia vài phần mà vườn rau nhỏ tử là không có khả năng loại xong. Vườn rau loại khoai lang đỏ mầm không thể được. Chính là nếu đắp thượng mở rộng đi nhờ xe, nói không chừng có thể đem nàng kia một đống loại không xong khoai lang đỏ mầm đục nước béo cò đi vào. Nghĩ đến đây, Vinh Vi một trận cao hứng, trong lòng có hy vọng, nhìn đến lăng nhạc kia trương thảo người ghét xoáy mặt cũng không tức giận như vậy. Lăng nhạc vẫn luôn lưu ý vinh vi hành vi, cảm giác nàng nhìn nhiều chính mình vài lần, không khỏi quay đầu đi, quan tâm hỏi. Tiểu đồng chí, hôm nay Thái Dương có điểm đại, lộ lại có điểm xa, thân thể của ngươi còn chịu nổi sao? Ba người không tự giác đồng thời nhìn nhìn thiên. Nô, tầng mây hậu một chút ánh nắng đều lẩu không đến trên mặt đất, thật đúng là. Thái Dương rất đại. Nếu là ngày hôm qua lăng nhạc phạm loại này ngốc chỉ sợ vinh vi đã sớm thượng trào phúng kỹ năng. Bất quá nàng hôm nay tâm tình hảo. tha thứ người nào đó nói không lựa lời không có việc gì ta khá tốt vinh vi tùy tiện đáp lời nhưng thật ra triệu tú mẫn nghe được hai người đối thoại nhịn không được vinh vi tỷ tỷ, ngươi nếu mệt nói nếu không đi về trước đi rốt cuộc ngươi thân thể không tốt xuống đất sống đều không thế nào có khả năng ta cũng biết ngươi là vì đội sản xuất suy xét chính là ngươi liền tính đi qua kia cũng không giúp được gì không phải lời này nói liền kém đem thêm phiền hai chữ dán vinh vi chán thượng vinh vi nghe xong không bực Ngược lại nghiêm túc gật gật đầu. Tú mẫn mùi tử, vẫn là ngươi biết thông cảm thân thể của ta. Triệu tú mẫn. Ta kỳ thật cũng không ý tứ này. Chính là ta qua đi, cũng không phải vì xuống đất hỗ trợ. Vậy ngươi. Vinh vi căng chặt khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Ta là vì thực hiện ta nông học mộng đi. Ta vẫn luôn có giấc mộng tưởng. Đó chính là làm một người ưu tú nông nghiệp nhà khoa học. Dùng ta đào tạo cây nông nghiệp làm mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Cho nên. nghe tôi tỉnh tới mở rộng thu hoạch thời điểm ta liền có cái ý tưởng ta muốn đi hỗ trợ nhiều học tập nhiều thực tiễn đem xã hội chủ nghĩa mầm đào tạo càng ngày càng khỏe mạnh chung quanh lặng ngắt như tờ một lát sau trông trải đồng ruộng gian vang lên thưa thất vỗ tay lăng nhạc hai mắt mỉm cười nhìn vinh vi tiểu đồng chí ngươi nhiệt tình thật là làm ta lau mắt mà nhìn như vậy ta ở thành phố xem một đoạn này thời gian ngươi tới làm ta tiểu trợ lý ta không ràng buộc cho ngươi giảng giải các loại nông học tri thức ngươi xem thế nào? 4 chương 4. Mãi cho đến sau núi Căn, Lăng Nhạc còn ở miệng nhỏ ba giảng thu tiểu trợ lý sự. Thấy Vinh Vi vẫn luôn không để ý đến hắn, cuối cùng nghẹn đến mức mắt lấp lánh đều ra tới, nhu nhược đáng thương bộ dáng thật là mỗi người muốn đánh. Nếu không phải suy xét đến kế tiếp phải dùng đến hắn, Vinh Vi đã sớm đem hắn một phen ấn tiến đóng phân. Cũng may, sau núi Căn rốt cuộc tới rồi. Đang là hạ sơ. Đồng ruộng bắt đầu làm việc người nối liền không dứt, tung thổ tung thổ, làm cỏ làm cỏ. Đào Mương, Đào Mương, vội chính là bất diệt tuyết hồ. Lăng đồng chí ngươi hảo, chúng ta thôn riêng vì các ngươi chuẩn bị ruộng thí nghiệm, liền ở nơi đó. Triệu Kiến Quốc lôi kéo Lăng Nhạc hướng ruộng thí nghiệm đi đến. Bên kia là chúng ta toàn bộ thôn nhất san bằng nhất phi nhiêu điển, tổng cộng 10 mẫu, vô luận loại bắp vẫn là khoai lang đỏ, thu hoạch khẳng định đều lại không được. Lăng Nhạc ngồi xổm xuống đi nắn nốt thổ, tiến đến cái mươi bên cạnh người người, gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ trên tay thổ. Nơi này sắc thật không tồi. thổ nhưỡng tầng hậu thổ tầng dinh dưỡng cũng đủ khoảng cách nguồn nước cũng tương đối gần nếu là loại thượng chúng ta tân khai phá bắp cùng khoai lang đỏ dự tính mẫu sản ít nhất có thể phiên thượng gấp ba triệu đội trưởng không phải ta giảng mạnh miệng nếu là lần này thí nghiệm thành công như vậy không chỉ là các ngươi cây huệ đầu thôn ngay cả phụ cận làng trên xóm dưới a đều có thể ăn thượng cơm no nghe xong lăng nhạc buổi nói chuyện triệu kiến quốc mắt sáng rực lên kia kia hóa ra hảo a lăng nghiên cứu viên ngươi không biết ta Chúng ta dung thụ đầu thôn nghèo a, có thể ăn khẩu nguyên lành cơm đều là ân đức. Có người ra nghèo quanh năm suốt tháng không thấy được một cái thức ăn mặn, một nhà năm người mặc chung một cái quần, trên giường đất liền trương phá chiếu đều không có, chén phá có thể xin cơm đều luyến tiếng ném. Ta nằm mơ đều ngóng trông có người có thể cùng ta nói ngươi những lời này a. Hiện tại, rốt cuộc chờ tới rồi. Hắn nói năng lộn xộn nói, hốc mắt không cấm đều đỏ lên. Dung thụ đầu thôn người, từ sinh ra bắt đầu, liền cùng nghèo tự vẫn luôn giao tiếp. Chờ sống đến triệu kiến quốc tuổi này, nghèo tự đã thật sâu khắc ở xương cốt. Chính là, nếu có thể phú, ai ngờ nghèo A. Làm đội sản xuất đội trưởng, triệu kiến quốc có chính mình tiểu tâm tư, nhưng đồng thời, hắn cũng so với ai khác đều muốn toàn bộ thôn người ăn no mặc ấm, quá thượng hảo nhật tử. Trước mắt, rốt cuộc có như vậy cá nhân đối hắn nói ra lời này tới, nói không cảm động, đó là không có khả năng. Triệu đội trưởng còn không có cảm động xong, liền nghe được lăng nhạc tiếp tục hỏi. Triệu đội trưởng, bên kia. cũng là các ngươi đội sản xuất mà sao? Kia khối đồng ruộng cũng là không ra tới, cùng dung thụ đầu thôn liền ở bên nhau, nếu là cùng nhau lấy tới làm thí nghiệm điển, vậy càng tốt. Lăng Nhạc xem trước mắt cái này Triệu đội trưởng cũng là cái có thể làm sự, không khỏi hỏi nhiều một câu. Triệu Kiến Quốc xem xét liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Bên kia a, bên kia là Chu gia trang mà. Chu gia trang lệ thuộc với một cái khác đội sản xuất, đội trưởng chính là Hướng Minh Vi cầu hôn Nguyên thư nam chủ, Chu Nghị Nguyên đại bá Chu Phong Loan. Dung thụ đầu thôn cùng Chu Gia Trang đồng ruộng là liền ở bên nhau, vừa mới lăng nhạc chỉ kia khối, chính là Chu Gia Trang mà, chính là. Vừa nghe là Chu Gia Trang, lăng nhạc mày hơi không thể nghe thấy nhữ một chút, theo sau vây vây tay. kia không có việc gì. Vài người đứng ở bờ ruộng thượng, thực mau liền hấp dẫn tới rồi người khác ánh mắt. Đặc biệt là lăng nhạc cùng Vinh Vi, nam cao lớn tuấn lãng, nữ xinh đẹp không giống chân nhân, hai người đứng chung một chỗ, liền tính là người mù đều nhịn không được nhiều ngắm vài lần. Cách vách làm việc nhà nông chu ra trang người cũng là như thế. Chu nghị nguyên hôm nay đến lượt nghỉ, liền về đến nhà làm việc nhà nông. Hắn một cái quốc kháng tiến trong đất, mồ hôi như hạt đậu nhảy tiến trong đất, hắn buồn đầu làm, cảm giác bên cạnh nhị để chu nghị thành lấy khuỷu tay giã hắn một chút. Ca, ca, ngươi nhìn nhìn, cái kia nữ, có phải hay không chính là ngươi cái kia tức phụ a Cái gì tức phụ không tức phụ, đừng nói bừa Chu nghị nguyên lại một hạo đi xuống, ngẩng đầu không chút để ý nhìn thoáng qua phía trước. Thân thể nhất thời cứng cỏng. Hắn hung hăng hướng trên mặt đất phun nước bọn, đôi tay vỗ vỗ, thẳng khởi eo, hướng hai người đứng thẳng phương hướng đi đến. Nhìn Chu Nghị Nguyên ngồi dậy tới, mặt khác Chu Gia trang người cũng sôi nổi theo ở phía sau, vây quanh đi lên. Lăng nhạc đang ở cười hì hì cùng Vinh Vi nói chuyện. Vinh Vi vốn dĩ không vui để ý đến hắn, bất quá hắn nói đều là chính mình cảm thấy hứng thú thu hoạch trồng trọt đề tài, liền không khỏi cũng hỏi nhiều vài câu. Hai người đang có một đáp không một đáp nói chuyện thiếm. không chú ý phía sau đã mênh mông đứng một đám người vinh vi muội tử thật không nghĩ tới ngươi còn có thể cùng người khác liêu đến như vậy vui vẻ vị này ai a có thể giới thiệu một chút sao chu nghị nguyên một mở miệng liền âm dương quái điều trong giọng nói ý tứ dõi như ban ngày chính là a tẩu tử nay tiểu bạch kiểm ai a ngươi cùng hắn liêu như vậy cao hứng đây là liền ta ca đều đã quên sao chu nghị thành cũng ác thanh ác khí mở miệng nói hắn vóc giáng đại đứng ở hắn ca phía sau nói chuyện rất giống một con quăng sẽ cắn người nhe răng thổ cầu. Vinh Vi quay đầu lại, vừa rồi còn hơi hơi dơ lên khỏe miệng chân mày nhất thời rũ xuống dưới. Lăng nhạc cũng nhìn ra không thích hợp tới, cao lớn cao dài thân thể về phía trước vừa động, đem Vinh Vi chắn phía sau. Vinh Vi khỏe miệng nhấp nhấp, đột nhiên có điểm muốn cười. Không nghĩ tới, đã từng trong căn cứ có tiếng nhược kê nhà khoa học, cư nhiên cũng có bảo hộ nàng một ngày. Đại cháu trai, vị này chính là tỉnh tới nông nghiệp nhà khoa học lăng nhạc. là đặc biệt tới chỉ đạo chúng ta loại hoa màu đắc. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Triệu kiến quốc thấy Chu Nghị nguyên biểu tình không tốt, quanh thân lại đột nhiên vây đi lên nhiều như vậy Chu ra trang người, vội không ngừng đứng ra giải thích. Cái gì nông nghiệp nhà khoa học, chiếu ta nói, đều là một đám xú lão cửu. Đừng tưởng rằng hiện tại không có việc gì là có thể ra tới nhảy nhót, ta nói cho ngươi, chờ thêm mấy năm, còn không phải bị trảo đi vào phê đấu quan ngưu liều liều. Chu Nghị thành ngữ khí hung ác, đi theo hắn ca phía sau. giống một con quang sẽ cắn người cầu. Lời này vừa ra, ở đây không ít người mặt đều thanh. Chu gia trang ở phụ cận mấy cái đội sản xuất chi gian đi ngang. Không chỉ có bởi vì chu gia trang người đều họ chu, ôm đoàn lợi hại, càng là bởi vì kia mấy năm chu gia người võ đấu lợi hại. Bọn họ không chỉ có đấu chính mình đội sản xuất hữu phái cùng địa chủ, ngay cả mặt khác đội sản xuất cũng không đông tha. Có thể nói, làng trên xóm dưới thành phần không tốt lắm người, đều ăn qua chu gia trang người đau khổ. Gần 2 năm. hướng gió thay đổi văn đấu võ đấu đều hủy bỏ xã hội bắt đầu bình định chu gia trang người cũng ngừng nghỉ không ít nhưng mà vừa nghe những lời này lập tức gợi lên hương lân nhóm đối với chu gia trang người ác cảm chu nghị thành ngươi lời này có ý tứ gì nhân gia chính là tỉnh phái xuống dưới chuyên gia thế nào ngươi một câu là có thể cho nhân gia quan nhu lệ chính là nhìn đem các ngươi chu gia trang cấp có thể bọn nghiêm gia tổ tiên cũng đọc quá thư thức quá tự sao Ngươi đem bọn em cũng cấp nốt lại. tu như ra tẩu tử ngươi cũng đừng nói. Ngươi cho rằng bọn họ là không nghĩ sao. Kia còn không phải hiện tại không thể. Nếu không a, ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại còn có thể tại này đứng sao. Cây mẹ đầu thôn các thôn dân sôi nổi xung tới. Bọn họ so chu ra trang người nhiều ít không ít. Ngươi một lời ta một ngữ, không khí nhất thời khẩn trương lên. Các ngươi làm gì nha? Muốn đánh nhau sao? Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi cây hỏe thủ lĩnh nhiều liền khi dễ người. bọn em mới không sợ lặc nhìn đến cư nhiên có nhiều người như vậy vây đi lên chu nghị thành mạnh miệng thân mình lại không tự chủ được lùi về hắn ca phía sau chu nghị nguyên tre ở trước mặt hắn ánh mắt âm vụ nhìn quét chung quanh theo sau đặt ở vinh vi trên người các vị hương thân chu gia trang cùng dung thụ đầu cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông hảo hương thân chúng ta đối đại gia cũng không có ý kiến lớn gì ta đệ đệ ngớ ngẩn ta cái này đừng ca ca cho hắn xin lỗi nhưng là chúng ta bổn ý đều không phải là muốn cùng dung thụ đầu các hương thân đối nghịch hắn thanh âm to lớn vang dội âm điệu trầm thấp khi nói chuyện có cổ vô hình uy áp làm vừa mới còn nháo thành một đoàn hoàn cảnh nhất thời an tĩnh xuống dưới chu nghị nguyên thấy không ai nói chuyện trên mặt tươi cười ôn hòa xuống dưới xứng với hắn mày rậm mắt to ngũ quan cùng mặt chữ điển, cư nhiên thoạt nhìn rất là kiên định đáng tin cậy hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía vinh vi cao lớn cường tráng thân thể ép tới thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới vinh vi mọi tử có thể mượn một bước nói chuyện sao chu nghị nguyên này vài câu nói xuống dưới lại cùng vinh vi nói chuyện thời điểm hiện trường hương thân ngược lại không hảo ngăn đón hắn rốt cuộc hắn cũng không làm gì a vinh vi ngẩng đầu sương mù nặng nề mắt to nhìn thoáng qua chu nghị nguyên trong lúc nhất thời không nói gì liền ở chu nghị nguyên chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm nàng một bên khỏe môi chậm rãi gợi lên hảo a trong giọng nói dương nghe không ra không cao hứng ngược lại làm cho chu nghị nguyên sửng sốt Vinh vi hướng yên lặng góc đi đến, lăng nhạc không yên tâm, bắt lấy nàng cánh tay. Làm sao vậy? Vinh vi tú trí lông mày không kiên nhẫn nhân lại, phảng phất lăng nhạc làm như vậy, là chậm trễ nàng đại sự giống nhau. Chú ý an toàn. Nếu là không thích hợp, ngươi đã kêu. Lăng nhạc biểu tình không giống như là nói giỡn. Vinh vi trong lòng ấm áp giống đạp một đoàn than, hoa người biểu tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi liền chờ xem. Nói xong, tiếu lệ yếu đuối thân ảnh quẹo vào góc, nhìn không thấy Hai người đi thời gian không lâu lắm, nhiều lắm 10 phút. Nhưng là này 10 phút, đối với lăng nhạc tới nói, quá đến lại là có chút thông thả. Hắn cũng không rõ, vì cái gì liền như vậy nhớ đâu. Chỉ là thấy lần thứ hai mà thôi a. Lăng nhạc cũng tưởng không rõ, chỉ có thể đem trong lòng thấp thỏm quy kết với đối đồng chí An Nguy lo lắng. Lại đợi hai phút, thật sự nhịn không được. Lăng nhạc đem trong miệng hàm thảo diệp phun đến trên mặt đất, hai tay chống từ trên mặt đất trực tiếp đứng lên. Đang muốn hướng minh vi phương hướng đi đến. Đột nhiên bên kia chuyển đến một trận xét đánh giống nhau chu lên thanh, đem sở hữu thôn dân đều cấp hoảng sợ. Lăng nhạc phản ứng đầu tiên là lập tức vọt qua đi, nhưng mà một bên hướng một bên trong lòng Phạm nói thầm. Thanh âm này như vậy tục tàng, chấn đến giống xét đánh, Vinh Vi tiếng kêu có như vậy đáng sợ sao. Còn không có vọt tới địa phương, Vinh Vi thong thả ung dung từ châu ngoặc châu đi ra. Trên người một quả thảo lá cây cũng chưa dính, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, không có chút nào khác thường. Lăng nhạc vọt tới bên người nàng. Rồi tay liền phải xem xét nàng hay không bị thương, bị Vinh Vi rỗi tay ngăn cách. Làm gì? Động tay động chân không sợ ta kêu công an sao? Lăng nhạc bị trách móc một câu cũng không đội. Nhìn đến nàng không việc gì, trong lòng một khối tảng đá lớn cũng thả xuống dưới. Vừa rồi. Không phải ngươi. Vinh Vi kỳ quái nhìn hắn. Khẳng định không phải ta à, vừa rồi Chu Nghị nguyên kén cánh tay cùng ta nói chuyện, chính mình vùng thoát khỏi cối. Nàng nói xong, đối với cứng họng Chu Nghị cách nói sẵn có. còn thất thần làm gì chạy nhanh đem ngươi ca đưa vệ sinh sở đi chu gia trang người lúc này mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây phía sau tiếp trước rung qua đi đem ai u không ngừng chu nghị nguyên nâng ra tới chu nghị nguyên bị vài người nâng cánh tay tùy tiện vừa động chính là xuyên tim đau hắn hung tợn mà nhìn vinh vi sương mặt chính là một câu ngạnh lời nói cũng không dám được ta nói cho ngươi ngươi nói thêm gì nữa tao hương liền không ngừng là ngươi cánh tay bên hai phảng phất còn quanh quẩn vinh vi nói nhỏ chu nghị nguyên cả người một run run Nhịn đau nói khẽ với Chu Nghị thành quát. Thất thần làm gì? Chạy nhanh đem ta đỡ đi a. Ai? Ai? Chu ra người vây quanh đi lên, đem Chu Nghị nguyên nâng thượng xe bỏ lôi đi. Vừa mới còn như bước rầm rầm Chu ra người nháy mắt đi rồi cái tinh quang, cái này làm cho xem náo nhiệt dung thụ đầu thôn dân cao hứng hỏng rồi. Không ít người dương giọng nói, muốn hướng Vinh Vi hỏi thăm cụ thể là như thế nào ném cánh tay cấp vùng thoát khỏi cối. Nhưng là Vinh Vi trước sau nhàn nhạt, nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối vừa mới trò khơi hải, vẫn chưa treo ở trong lòng. Vẫn luôn nhìn đến xe bỏ mông biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng, nàng mới vừa rồi đối lăng nhạc nói. Không náo nhiệt nhìn, ta tưởng hồi thôn, ngươi có thể bồi ta cùng nhau sao. Tới sau núi trên đường là bốn người, trở về chỉ còn hai cái. Triệu đội trưởng còn muốn tổ chức sinh sản, đến nỗi triệu tú mẫn, đã trải qua tới khi một đường, nàng nói cái gì cũng không muốn đơn độc cùng hai người kia cùng nhau. Lăng nhạc vẫn luôn nóng lòng muốn thử tưởng cùng Vinh Vi nói chuyện. Nhưng nhìn Vinh Vi tái nhợt sườn mặt cùng gắt gao nhấp khoe miệng, từ trước đến nay miệng nhiều lại làm nhảm hắn ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đơn giản Vinh Vi liền tính không nói lời nào cũng là Mỹ, tái nhợt yếu đuối khí sắc, càng cho nàng thêm một loại bệnh trạng mỹ cảm. Như vậy mỹ nhân, cho dù là cơ miệng hồ lô, đều là một đạo đẹp nhất phong cảnh tuyến. Hai người trầm mặc trở về đi, đi mau đến cửa thôn thời điểm, Vinh Vi rốt cuộc mở miệng. Lăng nhạc. Ai? Lăng nhạc nhất thời cao hứng, đáp ứng bay nhanh phía sau vô hình cái đôi diêu đến muốn trời cao dây tiếp theo vinh vi thân mình đột nhiên thất lực hướng về lăng nhạc phương hướng ngã xuống lăng nhạc đột nhiên không kịp phòng ngừa thân thể phản ứng trước với đầu góc tiếp được vinh vi mềm như bông thân thể tiểu đồng chí vinh vi người làm sao vậy lăng nhạc sốt ruột liên thanh hỏi vinh vi hai mắt thất tiêu phí công hơi hơi hé miệng nhỏ bé yếu ớt mảnh dài tay chặt chẽ nắm lăng nhạc tay áo cùng áo ngoài theo sau hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh Nam năm trường 5 lại lần nữa tỉnh lại phía sau xúc cảm ấm áp dễ chịu ngạnh bang bang một cái hữu lực cánh tay hoành trong người trước che chở tư thái mười phần rồi lại cẩn thận tránh đi bộ vị mấu chốt trước mắt là xa lạ trong nhà bên ngoài sắc trời đã sắt hắc trong lúc nhất thời vinh vi cũng không biết chính mình tới nơi nào người tỉnh sao lăng nhạc thời khắc chú ý vinh vi động tĩnh thấy nàng mở bừng mắt đôi mắt nháy mắt sáng ngời quan tâm hỏi vinh vi mặt đỏ lên một phen đẩy ra trước người cánh tay vội không ngừng đứng lên quay đầu lại trừng mắt lăng nhạc. Lăng nhạc buông tay, vẻ mặt vô tội. Tiểu đồng chí, chính là ngươi té xỉu thời điểm gắt gao ông ta, còn không cho ta đưa ngươi đi vệ sinh sở, cùng ta không quan hệ a. Là, nàng sao? Vinh vi mặt càng đỏ hơn, ngẫm lại vừa rồi tình huống, cái này khả năng xác thật rất lớn. quẹo vào góc, Chu Nghị Nguyên nói càng thêm không kiêng nể gì, tới rồi phía sau, cư nhiên còn muốn đối nàng động tay động chân. Vinh vi tự nhiên không có cho hắn cơ hội, Một tay bồn eo khiến cho hắn cánh tay cởi cối. Chính là, sử dụng quái lực lúc sau, thân thể của mình cũng trở nên dị thường suy yếu. Thế cho nên trở về trên đường, nếu không phải một hơi trống, đã sớm ngắt xỉu. Đến nỗi thế xỉu sau theo bản năng phản ứng. Hẳn là hôn mê chung thân thể bản năng cảm giác tới rồi lăng nhạc cái này cẩm lý tồn tại, mới gắt gao bái không bỏ đi. Bất quá nói trở về, cái này cẩm lý thật đúng là có điểm dùng. Cùng hắn ngủ lâu như vậy, chính mình quả nhiên eo không toan chân cũng không đau. nói chuyện cũng kiên cường, chỉ là loại này chưa thương phương thức, thật đúng là không thể xem như danh chính ngôn thuận. Vinh Vi mặt già dùng sức banh trụ, đánh giá một chút chúng quanh. Đây là địa phương nào? Là các ngươi triệu đội trưởng an bài ta trụ địa phương ở thôn biên. Ngươi yên tâm, ta ôm ngươi trở về, không có những người khác thấy. Thấy Vinh Vi không có gì khác thường, lăng nhạc ngực tảng đá lớn rốt cuộc bông, liền ánh mắt đều giống lộn xộn ngoài cửa sổ chiều hôm cùng dạ quang. Vinh Vi kỳ thật cũng không có nghĩ vậy một chút. mặt thế chém giết quái vật đối danh tiết loại này hư vô mở mịt đồ vật khó tránh khỏi có chút trì độn bất quá hắn có thể nghĩ vậy một chút vẫn là làm nàng đấy lòng ấm áp trong lòng thoải mái xem lăng nhạc không khỏi cũng có chút thuật mắt thấy hắn vẫn ngốc lăng đứng ở nơi đó vinh vi đầu đột nhiên thấu qua đi lăng nghiên cứu viên cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta hiện tại xác trời cũng đã chậm nếu không ngươi đi nhà ta ăn một bữa cơm đi trong nháy mắt khoảng cách kéo đến cực gần ánh mắt như sương sớm thuần tịnh Hắc hắc con ngươi làm nổi bật ra đối phương lưu loát các hình. Đạm hồng môi sắc phảng phất chân trời tàn lưu một mặt dáng màu. Lăng nhạc trái tim mãnh liệt lôi động lên. Vệ sinh sở, Chu Nghị nguyên còn đang không ngừng ai u. Cái này Vinh Vi cũng không biết xử cái gì quái lực. Trong nháy mắt đột nhiên lực lớn như ưu hắn liền nửa điểm phản ứng đều không kịp, cánh tay trực tiếp bị vặn cởi cối. Không riêng như thế, đi vào vệ sinh sở sau, trực ban bác sĩ nói chật khớp góc độ thập phần quỷ dị, chính rất nhiều lần mới chính trở về. Không chỉ có bó xương quá trình đau đớn vô cùng, chính thượng lúc sau, đau đớn cũng không có chút nào giảm bớt. Hơn nữa, theo bác sĩ nói, chặt khớp cánh tay muốn suốt nghỉ ngơi một tháng mới vừa rồi có thể bảo đảm lúc sau không hề chật khớp. Cũng liền ý nghĩa, kế tiếp một tháng, Chu Nghị Nguyên đều không thể làm việc. Nghĩ đến đây, Chu Nghị Nguyên trong lòng hận đến không được. Hắn này tháng trước mới mua công vị, tháng này vừa mới chuyển chính thức liền xin nghỉ, cái này làm cho mặt trên nghĩ như thế nào. Tưởng tượng đến phân xưởng chủ nhiệm kia trương suy sụp xuống dưới mặt da, Chu Nghị Nguyên liền hận không thể lập tức sách đem dao phay đi ra ngoài, đem Vinh Vi cấp chém nát nhử. Nhưng là tưởng tượng đến phía trước Vinh Vi đột nhiên xuất hiện quái lực, hắn lại không dám. Hắn đến bây giờ đều tưởng không rõ, như vậy một cái giấy giống nhau nữ hoa hoa, như thế nào đột nhiên liền như vậy có sức lực đâu. Không chỉ có hắn không nghĩ ra, liền tính hắn nói ra đi, người khác cũng không dám tin A. Ca. Ngươi không phải vẫn luôn đều cùng các ngươi phân xưởng chủ nhiệm không đối phó, kia hiện tại muốn xin nghỉ, nên sao chỉnh sao? Chu Nghị thành còn ngốc khờ khạo xử tại kia đầu, gì cũng không biết làm, cũng chỉ biết hỏi hắn ca. Có thể sao chỉnh sao? Chu Nghị nguyên tức giận trở về câu miệng, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói. Ngươi nha, vẫn là giúp ta đi một chuyến trong xưởng, bất quá, ngươi đừng nói ta là chính mình bị thương, ngươi liền nói, ta là vì cứu cây hoệ sinh lần đầu sản đội nữ hoa hoa bị thương. biết không? chu nghị thành vẻ mặt mộng bức vậy ngươi sao cứu sao kia nếu là thật hỏi tới kia không phải vạch trần sao chu nghị nguyên hận không thể nhảy lên chịu chu nghị thành hai cái miệng rộng ngươi không nói ta không nói chúng ta đội sản xuất người không nói chẳng lẽ nhà máy còn muốn gọi điện thoại cấp dung thụ đầu người sao ngươi sao liền như vậy xuẩn ai ai u ta cánh tay chu nghị thành kiến như vậy tình hình tức khắc cũng không dám nói cái gì đó hắn đem kích động hắn ca đỡ ngồi xuống vâng vâng dạ dạ ứng hai câu đi ra ngoài đi ra ngoài không vài phút lão hắn nhi chu phong vinh vào được chu gia trang người đã sớm đem hôm nay buổi sáng chuyện này nói với hắn cái biến lúc này hắn không chỉ có đôi vinh vi liên quan toàn bộ dung thụ đầu người đều hận thượng chu phong vinh ba cái nhi tử vốn dĩ liền số chu nghị nguyên lớn lên nhất giống hắn lúc này hai phụ tử âm u ngồi ở cùng nhau sống thoát thoát giống diêm la điện một lão một tráng hai cái tiểu quỷ tượng đất mặt lộ ra hung ác cùng âm khí lão đại Người phía trước có phải hay không nhận thức cây hỏe đầu nhị người quẻ? Chu Phong Vinh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói. Chu Nghị Nguyên sửng sốt một chút, là nhận thức sao? Sao? Chu Phong Vinh nghe âm cười. Là thời điểm làm hắn hầu hạ hầu hạ vị kia tiểu cô nương. Chu Nghị Nguyên đầu tiên là không phản ứng, tiếp theo chậm rãi lộ ra một cái mặc danh tươi cười. Ba, ngươi chiêu này nhưng tàn nhẫn, ta đều còn không có nghĩ đến, thật là gừng càng già càng cay a. Cơm chiều. Trăng non nhi con đến giống khắp một chút đậu hà lan diệp, lẻ loi treo ở màu xanh điện trong trẻo sâu thẳm bầu trời vinh gia lão nương trương phượng lan đoan lại đây một chén khoai tây đối với trước mắt vị này tuấn tiếu hậu sinh quái ngượng ngùng nói nghiên nghiên cứu viên đồng chí nhà ta nghèo không gì có thể ăn vào khẩu đồ vật ngươi liền chóc vá một ngụm a lăng nhạc vội vàng đứng lên đôi tay đem thô sứ chén lớn tiếp nhận tới đoan đến trên bàn trong miệng ân cần đáp lời không có việc gì không có việc gì đại nương ngài quá khách khí. Đều ăn ngon, đều ăn ngon. Trương Phượng Lan cười hắc hắc, cảm thấy cái này hậu sinh thật không sai. Nàng nhìn liếc mắt một cái lăng nhạc, lại nhìn liếc mắt một cái đang ở bể bếp bận rộn vinh vi, trong lòng quả thực giống nhưỡng khai mật. Chính là sau lại ngâm lại, nhân ra nghiên cứu viên sao có thể cưới trong thôn cô nương sao, vị ngọt nhi không khỏi lại tan cái bảy tám. Nhưng là, hôm nay lăng nhạc tới trong nhà đầu ăn cơm, Vinh Lão Nương vẫn là rất cao hứng. Không riêng gì Vinh Lão Nương. Vinh ra trên dưới đều hỉ khí dương dương, ra tới đi vào trên mặt phẳng phất đều có quang. Cơm chiều đơn sơ, bất quá vì nên đón lăng nhạc vị này khách quý, cũng hạ không ít công phu. Cao lương bắp cháo, nấu đặc, mạo nhiệt khí nhi, thuật nhìn hương, ăn chắc khẩu. Trương Phượng Lan ban ngày bắt đầu làm việc khi từ sau núi thuận tay đảo khổ ma đồ ăn, liền nhà mình làm đại tương, liền cháo ăn, cũng coi như có cái đa dạng. Vì chiêu đại khách quý. Trương Phượng Lan còn riêng từ lưu đem trước đoạn nhật tử yêm hột vịt muối vứt ra tới hai cái, thiết đem thành tám cánh đặt tới mâm. Xanh trắng sắc kim hoàng lòng đỏ trứng, tê tê ai ai trang toàn bộ thô sứ mâm, làm người quang xem liền phải chạy nước miếng. Trương Phượng Lan đem trứng vịt mâm phóng tới lăng nhạc trước mặt, liên tiếp làm lăng nhạc ăn. Lam vinh vi đều xem bất quá mắt, nói, mẹ, ngươi đừng lao làm hắn. Hắn chính là tới ăn cái cơm soảng, thật đúng là đương khách quý. Trương Phượng Lan đánh nhà mình khuê nữ một phen. Người lời này nói. Nhân ra không phải khách quý ngươi là khách quý. Đi đi đi, chạy nhanh đem ngươi đệ đệ mội mội gọi tới cùng nhau ăn cơm. Lại chế chút, trứng gà cha ta đều không cho ngươi lưu. Không nhiều lắm trong chốc lát, Vinh Vui sướng Vinh Vân cũng thượng bàn. Vài người vô cùng náo nhiệt vừa nói vừa ăn, thật cùng người một nhà giống nhau. Cơm nước xong sau, Vinh Vi cùng Lăng Nhạc cầm chén đua thu thập đi xuống, thong thả ung dung liền mới vừa đánh trở về suối nước rửa chén. Lăng Nhạc một bên tẩy một bên cười nói. Vinh Vi, người kia hai đệ đệ muội mội đều khá tốt. Sắc thật khá tốt, nông thôn con cái chưa hiểu việc đời, chật vừa tiếp xúc có chút sợ hãi, nhưng vừa thấy sẽ dễ dưỡng tính nết đều hảo. Vinh gia tuy rằng không có nam nhân, nhưng gia đình hòa thuận, quan hệ hòa hợp, phương diện này, rất nhiều hoàn chỉnh gia đình đều so không được. Bọn họ đương nhiên hảo. Vinh Vi có chút đắc ý. Ta đệ ta muội thành tích hảo lạc. tương lai còn muốn vào đại học lạc. Nói lên này đó, nàng đôi mắt oánh lượng lượng. Thoạt nhìn một chút đều không giống ngày thường cái kia bệnh tật bệnh mỹ nhân. Lăng nhạc không khỏi hỏi. kia ngươi sao không nghĩ vào đại học? Hiện tại không phải đã khôi phục thi đại học. Ngươi như vậy thông minh, nếu là nỗ lực học, khẳng định có thể thi đậu. Tương lai, thượng đại học, sinh hoạt liền không giống nhau. Nếu, nếu vinh vi thi đậu tỉnh thành trường học, tương lai cùng hắn một cái thành thị, đó có phải hay không liền ý nghĩa? Lăng nhạc hỏi cái này lời nói là vì vinh vi suy nghĩ. Khá vậy giấu giếm chính mình cũng chưa thấy rõ ràng tư tâm. Vinh vi kỳ quái nhìn hắn. Có thể có gì không giống nhau. Ta dung thụ đầu các hương thân là có thể ăn cơm no. Nhà ta bên trong người đều có thể quá đến hảo. Ngươi cũng thấy rồi nhà ta tình huống, trong nhà nghèo, không có cha, đệ đệ muội muội còn muốn đi học. Ta nếu là thi đậu, học phí làm sao bây giờ? Ta đệ ta muội làm sao bây giờ? Ta nương làm sao bây giờ? nay cố đầu không màng đít khảo pháp ta nhưng làm không được. Nếu là thật khảo a kia còn phải chờ ta đem trong nhà đầu đều an trí hảo, lại nói. Vinh vi này một phen lời nói lại là lăng nhạc chưa bao giờ nghĩ tới. Nhà hắn người đều là người đọc sách, từ nhỏ đến lớn không nói không chịu qua tra tấn, nhưng lại chưa từng có cái gì sinh tồn hoặc tiền phương diện áp lực, bởi vậy tự hỏi vấn đề khó tránh khỏi cá nhân chủ nghĩa một ít. Mà nay nghe được vinh vi này một phen hắn không nghĩ tới nói, không khỏi từ nội tâm, đối cái này bệnh tật cô nương tăng thêm một tia kính nghệ. Kia... Vậy ngươi nếu là về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Lăng nhạc không khỏi nói. Vinh Vi không mở miệng nói, có điểm thất thần. Có thể hỗ trợ cái gì đâu. Tổng không thể làm ngươi đi rồi lúc sau, mỗi cách 10 ngày qua trở về làm ta ôm một cái xung cái điện đi. Lời này, liền tính là da mặt dày như nàng, kia cũng là nói không nên lời. Mãi cho đến soát xong rồi chén, Vinh Vi rốt cuộc nghĩ đến một kiện có thể làm lăng nhạc hỗ trợ sự. Ai, đại nghiên cứu viên. ngươi muốn hay không đi chúng ta hậu viện trong vườn nhìn một cái vinh vi nhúng mày hậu viện vì cái gì a lăng nhạc có điểm lốc. đi sẽ biết sao có nghĩ đi mở mở mắt vinh vi tiếp tục nói nhìn vinh vi đắc ý tiểu thần sắc lăng nhạc trên mặt treo lên chính mình cũng chưa phát hiện cười hào hào hảo đi liền đi hán đảo muốn nhìn này vinh vi thần bí hề hề đến tột cùng cất giấu cái dạng gì kinh hỉ sáu chương sáu sự thật chứng minh Vinh Vi theo như lời kinh hỷ, thật là đại đại kinh hỷ. Đương lăng nhạc đối mặt trước mắt xanh dần đại lá cây thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Cùng bình thường khoai lang đỏ bất đồng. Vinh Vi ra hậu viện loại khoai lang đỏ, phiến lá lớn hơn nữa, lục trung biến thành màu đen, đỉnh còn hơi hơi đỏ lên, dễ cây cũng phá lệ phát đạt. Rõ ràng đây là hạ sơ mùa, có khoai lang đỏ mầm cư nhiên đã mọc ra nụ hoa, dựa theo tính toán, không ra một tháng liền có thể kết ra thân củ. Vinh Vi Nhà các ngươi cái này khoai lang đỏ là cái gì chủng loại? Này khoai mầm lớn lên như vậy không bình thường, ngay cả từ nhỏ ở ruộng thí nghiệm phao lang nhạc cũng chưa gặp qua. Cái này a, là lang nhất hảo khoai lang đỏ. Vinh vi nghĩ đến mặt thế lang nhạc vì này đó thực vật biến dị mất ăn mất ngủ bộ dáng có chút động dung. Đúng rồi, ngươi muốn nếm thử lang nhất hảo khoai khối sao? Ta nơi này còn có một ít, bất quá không nhiều lắm. Tự nhiên là hảo. Lúc này lăng nhạc đã hoàn toàn bị lăng nhất hảo khoai lang đỏ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hắn quá muốn biết, loại này thần kỳ khoai lang đỏ mầm sẽ kết ra cái dạng gì trái cây. Mà đương rốt cuộc ăn đến khoai khối thời điểm, lăng nhạc đôi mắt đều thẳng. nay đến tột cùng là cái gì thần tiên khoai lang đỏ a Trưng sau khoai lang đỏ vị mềm mại, vào miệng là tan, hương vị như mật giống nhau thơm ngọt mềm mại. Cùng hiện tại trên thị trường thường thấy khoai lang đỏ so sánh với, ngọt độ cùng vị đều lộ rõ bay lên. Mà sinh khoai lang đỏ càng vì thần kỳ. Ăn lên lại ngọt lại giòn, nhấm nuốt gian có nước sốt tràn ra, tựa như ăn giòn dưa giống nhau. Này! Quá thần kỳ! Rõ ràng vừa mới ăn no, đối mặt ăn ngon như vậy khoai lang đỏ, lang nhạc vẫn cứ nhịn không được ăn toàn bộ. Ăn xong ngầm đầu, thấy Vinh Vi chính rất có hứng thú nhìn hắn, không khỏi mặt già đỏ lên. Hương vị xác thật không tồi. Thế nào, ta chưa nói sai đi. Vinh Vi đắc ý nói. Lăng đại nghiên cứu viên, ta cái này lăng nhất Hảo. cùng các ngươi muốn mở rộng chủng loại so sánh với cũng không kém cái gì đi xác thật khẩu vị càng tốt thành thục kỳ cũng đoản trước mắt xem ra là cái phi thường đáng giá mở rộng tân chủng loại bất quá không biết lăng nhất hào cùng khí hậu xứng đôi độ thế nào rốt cuộc vườn rau không phải ruộng thí nghiệm nếu muốn mạnh mẽ mở rộng muốn quá này một quan nhắc tới đến nông nghiệp tương quan lăng nhạc nghiêm túc giống thay đổi cá nhân đây là công tác của ngươi vinh vi cười vớt ve khoai lang đỏ to rộng phi lá xúc cảm lông xù xù như là đang sở cái cái gì tiểu sùng vật giống nhau, làm nhân tâm cũng mềm mượt. Ngày hôm sau sáng sớm, đội sản xuất đại hội thượng, Triệu Kiến Quốc đem ruộng thí nghiệm sự tình cấp đoàn người một giảng, không có gì bất ngờ xảy ra đạt được nhất trí hoang nên cùng tán thành. Kia hiện tại trong đội muốn chịu ba cá nhân ra tới chủ yếu làm ruộng thí nghiệm sống sao, mỗi người nhiều cấp 2cm, muốn tuổi trẻ chịu chịu khổ hậu sinh, hoan nên đại gia tích cực dũng dược báo danh. Vừa nói khởi ruộng thí nghiệm, Triệu Kiến quốc trên mặt đều phía quang. nói xong lúc sau hắn cái thứ nhất vỗ tay đôi tay trụ bạch bạch vang không đúng a đội trưởng phía trước ngươi không phải nói cấp lăng nghiên cứu viên làm việc muốn bốn người a hiện tại sao liền chịu ba người ra tới ngươi nói có phải hay không dư lại cái kia danh lệch làm nhà ngươi tiểu nha cấp tư nuốt luôn luôn giọng đại ai trêu ghẹo hồ xuân lan này một câu nói ra lập tức dẫn phát rồi cười vang trải qua hai ngày này trong thôn không ít người cũng đã nhìn ra triệu kiến quốc luôn làm cho bọn họ ra đại khuê nữ triệu tú mẫn ở cái kia tuổi trẻ lại tuấn nghiên cứu viên trước mặt đánh hoảng đó là tổn tư tâm đâu bất quá cũng là như vậy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu sinh tới trong thôn nhà ai có hợp tuổi nữ hoa tử ai không nhớ thương a chính là nhớ thương về nhớ thương ai lại dám chủ động đi lên cùng triệu đội trưởng nha đầu đoạt con rể a triệu đội trưởng bị một trận trêu ghẹo nhìn triệu tú mẫn cũng đầy mặt tường đỏ liên tục xua tay phủ nhận các ngươi này nói gì lạc Này cuối cùng một cái danh ngạch A, nhân gia lăng đồng chí đã sớm định người tốt tuyển. A. Là ai A? Chính là A. Làm chúng ta biết biết bái. Sẽ không thật là nhà ngươi khuê nữa đi. Nhìn đem ngươi cấp nghẹn, đây là gần quan được bàn lục A. Cái gì A? Triệu kiến quốc có điểm phát hỏa, hắn xem xét liếc mắt một cái khuôn mặt bình tĩnh, đang cùng Vinh Vi túi đầu nói chuyện lăng nhạc, nuốt khẩu bôi. Chính là Vinh Vi. A. Toàn trường nhất thời an tĩnh. dây tiếp theo. Lập tức lại díu rít nghị luận lên. Sao có thể là vinh vi lặc? Nàng ngày thường liền bốn cái CM đều tránh không đến. Hiện tại cư nhiên có thể hầu hạ ruộng thí nghiệm. Chính là A. Chúng ta dung thụ đầu không thiếu tuổi trẻ lực tráng hậu sinh. Nếu là sợ nam hoa nhi tay chân thu cạnh hầu hạ không được thí nghiệm mầm, kia có thể tuyển cái nhanh nhẹn nữ hoa nhi sao? Thiết, cũng không biết cái này lăng nghiên cứu viên nghẹn cái gì hư đâu. Trong thôn như vậy nhiều người không chọn, cố tình tuyển cái căn bản làm không được sống. Đây là chọn làm việc người A, vẫn là cho chính mình chọn lao bà đâu. Trong đám người Chu Quế Phân cũng nhịn không được mở miệng, nàng đã sớm biết trước đây Vinh Vi cùng Chu Nghị Nguyên gút mắt, hôm nay vừa thấy, càng là không nhín được, lời nói một lưu một lưu hướng ra nói. nay Vinh Nha đầu cũng là, chính mình định hảo tương xem không xem, quay đầu nhìn đến chức cao liền phải leo lên đi. nay thủ đoạn hảo hoa, cũng không biết, có thủ đoạn thông đồng người, có hay không mệnh hưởng. Hiện trường thôn dân đối Chu Quế Phân lời này sôi nổi tán đồng. nói liền càng hăng say trong lúc nhất thời đại hội thượng các loại nói nhao nhao thanh em không dứt đều mau khống chế không được đừng nói lặc các ngươi đừng nói lặc còn có nghe hay không ta cái này đại đội trưởng nói nghe các thôn dân nghị luận lăng nhạc triệu kiến quốc mặt già đều không nhịn được nhưng hiện tại loại này tình hình hắn nói chuyện có ai nghe a lúc này một cái trầm thấp từ tính thanh em vang lên các vị hương thân mọi người đều an tĩnh một chút nghe ta nói vài câu hảo sao lăng nhạc thanh âm mang theo vô hình uy áp thực mau làm hiện trường một lần nữa an tĩnh xuống dưới vinh vi đồng chí bị tuyển nhập ruộng thí nghiệm tiểu đội thật là ta an bài nếu ở đây có vị nào hương thân có thể cùng vinh vi đồng chí giống nhau đào tạo ra cải tiến khoai lang đỏ mầm như vậy ta cũng sẽ không nói hai lời đem hắn nạp vào tiểu đội tới trước nửa đoạn lời nói vừa ra hảo gia hỏa phía dưới lập tức loạn cả lên nhưng mà đương mọi người sau khi nghe xong nửa đoạn lời nói lúc sau liền chỉ còn lại có vẻ mặt dại ra Cái gì? Vinh vi. Cải tiến khoai lang đỏ mầm. Nữ hoa tử lợi hại lâu. Ta sao không biết, nàng còn có buồn sự này. Chắc không được nàng cũng muốn thêm tiến vào chính mình đào tạo mầm chính mình còn không thể nhìn sao. Hiện tại ngắm lại, phía trước những cái đó nói toan lời nói, trong lòng mới có quỷ lạc. Chính là. Vinh vi muội tử tuy rằng khí lực vô dụng, nhưng là bản lĩnh cũng không nhỏ lặc Chính mình có bản lĩnh mới chi lăng lên, không giống nào đó người à, liền sẽ thua môi múa mép. Cho người khác bắt nước bẩn. Chuyện một chút thay đổi. Chu Quế phân khí thẳng xuyễn, vẫn không phục mạnh miệng. Cái gì phá khoai lang đỏ mầm, liền thấy cũng chưa thấy thổi trời cao. Nói nữa, liền tính đào tạo thì thế nào, nàng này ra thịt non mịn kinh không được phong thủy vũ đánh, liền mà đều loại không được nữ nhân còn thêm đến ruộng thí nghiệm tiểu đội. Các ngươi nói nói, không phải xuất phát từ tư tâm lại là cái gì. Mấy cái không quen nhìn Chu Quế phân một chương xú miệng đại thẩm tử cùng Chu Quế Phượng giang khai. Hiện trường nhất thời náo nhiệt rối tinh rối mù. Liên ở cái cỏ ẩm ý chi gian, đột nhiên có người hét to một tiếng. Này cái gì a? Sao này hương đâu? Mùi hương tới quá đột nhiên, lại quá dễ ngửi. Thế cho nên những người khác cũng không nói nhau nhau, đều trừng mắt dối cổ, không ngừng nhìn. Là đâu là đâu? Ta cũng nghe thấy mùi vị. Nghe đi lên giống khoai lang đỏ, nhưng khoai lang đỏ sao khả năng như vậy ngọn? Sao có thể là khoai lang đỏ? Cốc đại thẩm tử. Ngươi đây là khi dễ ta tối hôm qua thượng không ăn khoai lang đỏ sao. Chính là. Ai, càng thơm. Nay từ nào chuyển đến mùi vị a? Nghe ta chảy nước dãi đều phải lưu trên mặt đất. Mọi người chính dối cổ nghe mùi vị. Vinh vi bưng cái chén lớn chẩm rãi từ cách vách phòng đi ra. Nàng vừa mới là đi trưng khoai lang đỏ đi. Đã sớm biết lăng nhạc này một phen lý do thoái thác phục không được chúng. Nàng nghĩ nghĩ, cắn chặt răng, đem số lượng không nhiều lắm khoai khối lấy ra năm khối. Hiện trường chừng cho người ta thí, xem thi ăn người còn có thể nói ra điểm gì không. Sự thật chứng minh, này nhất chiêu phi thường hữu hiệu. Từ vinh vi bưng khoai lang đỏ vừa ra tới, sở hữu thôn dân ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Đương nhiên, bọn họ xem không phải vinh vi, mà là nàng trong tay tươi sáng lượng thủy nhuận nhuận vàng óng ánh, khoai lang đỏ. Các vị hương thân, đây là ta đảo tạo lăng nhất hảo khoai lang đỏ kết ra khoai khối, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 khối. vì làm đại gia đối ta đào tạo khoai lang đỏ mầm có tin tưởng nơi này ta tuyển 5 người ra tới thi ăn những người khác cũng không cần cấp a chờ chúng ta thí nghiệm thành công về sau a từng nhà đều có khoai lang đỏ ăn vinh vi nói nhất thời làm hiện trường giống thủy khai nổi giống nhau náo nhiệt vinh vi muội tử tuyển ta a tuyển ta tuyển ta ta ta còn không có ăn cơm sáng đâu kia vẫn là tuyển ta ta tối hôm qua thượng cũng chưa ăn hiện tại chính bị nói đâu Vinh Vi vui tươi hớn hở nhìn ở đây mọi người, lại nhìn thoáng qua mặt hắc giống đáy nổi Chu Quế Phân. Nghĩ nghĩ, cuối cùng tuyển phụ nữ đội trưởng Chu Phúc Ngọc, Hồ Xuân Lan còn có mặt khác ba người ra tới thi ăn. Thi ăn thời điểm, sở hữu đôi mắt đều gắt gao nhìn trầm chằm đằng trước ba người, ánh mắt kia quả thực có thể làm người phát mao. Nhưng mà, thi ăn người toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tay bọn họ khoai lang đỏ thượng, đối với những người khác như thế nào nhìn chầm chằm bọn họ, căn bản liền cảm ứng đều cảm ứng không đến. khoai lang đỏ là vừa rồi trưng ra tới bắt được trên tay còn có điểm phòng tay nhưng cũng bất chấp cái gì nhẹ nhàng vạch trần khoai lang đỏ ra phát mũi mùi hương tán giật mở ra kia sợi thấu mũi thơm ngọt phảng phất là căn bản chưa thấy qua tần chủng loại làm người rốt cuộc nhịn không được trong bụng thèm trùng câu dẫn ăn uống thỏa thích lên chu phúc ngọc là cuối cùng một cái bắt được khoai lang đỏ vốn đang có chút rụt rè nhưng này hương khí một hấp dẫn liền rốt cuộc nhịn không được hai ba ngụm đem khoai lang đỏ nhét vào trong miệng phúc ngọc ngươi sao ăn nhanh như vậy đâu gì cảm giác ăn ngon không chu phúc ngọc bà bà run run rẩy rẩy hỏi nàng chính là a chu chủ nhiệm ta còn tưởng cùng ngươi thảo một ngụm đâu ngươi này ăn mau cùng phía sau có người tặc nhớ thương giống nhau mau cùng chúng ta nói nói rốt cuộc ăn ngon không chu phúc ngọc vừa mới còn đắm chìm ở khoai lang đỏ nhập khẩu cảm giác chung chậm chạp vô pháp tự kềm chế chờ nghe đến mấy cái này người hỏi nàng mới vừa rồi tỉnh quá thần tới thật là ăn quá ngon Khoai lang đỏ khối tiểu, ăn lại cấp. Thằng đến ăn xong nàng đều không có suy nghĩ cẩn thận, cũng chính là một khối khoai lang đỏ mà thôi, sao là có thể như vậy ăn ngon. Nghe người ta nói, từ nơi khác lấy về tới cái loại này điểm tâm là đỉnh đỉnh ăn ngon bất quá, lại hương lại ngọn, vào miệng là tan. Chu Phúc Ngọc đã từng còn tò mò quá đó là cái gì hương vị, hôm nay ngẫm lại, có lẽ chính là này một ngụm khoai lang đỏ hương vị đi. Ngay từ đầu lăng nhạc tuyển vinh vi tiến dụng thí nghiệm tiểu đội, nàng trong lòng cũng phạm nói thầm. đặc biệt là chu quế phân nói kia phiên lời nói cũng làm nàng hoài nghi này hai người có phải hay không ngầm làm loạn nam nữ quan hệ nhưng hiện tại chu phúc ngọc cái gì vai tâm tư đều không có liền hướng này khoai lang đỏ nổi vị không chọn vinh vi kia mới thật là vai tâm tư đâu Lang đồng chí chu phúc ngọc đi nhanh về phía trước nhiệt tình vô lăng nhạc bà vai ta tuyệt đối duy trì ngươi lựa chọn chúng ta vinh vi mọi tử chi lang a này khoai lang đỏ nhất định đến loại loại hảo a Chúng ta mọi người đều có lộc ăn. Chu Phúc Ngọc ở dung thụ đầu thôn là có danh vọng. Nếu nàng đều nói như vậy, kia xem ra này khoai lang đỏ, xác thật là ăn ngon. Như vậy nghĩ đến, không ăn đến thôn dân ánh mắt càng thèm nhỏ rãi. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không thèm nghĩ tuyển vinh vì có phải hay không xuất phát từ lang nhạc tư tâm. Bọn họ duy nhất quan tâm, chính là này khoai lang đỏ, khi nào thụ, khi nào có thể ăn vào trong miệng. Mặt trời lên cao, thôn dân đại hội viên mãn kết thúc. Tất cả mọi người đối dụng thí nghiệm chuyện này mạnh mẽ duy trì. Có lẽ, duy nhất không hài lòng, cũng chỉ dư lại chu Quế Phân. Nhìn Vinh Vi cùng lăng nhạc sóng vai mà đi bóng dáng. chu Quế Phân hận đến nắm tay nắm chặt chết hẳn, nha cũng cắn gắt gao, hận không thể dây tiếp theo liền đi lên tay xé kia một đôi cậu nam nữ. Đúng rồi, nàng hiện tại đã xác định, kia hai người chính là cậu nam nữ. Xú không biết xấu hổ, không nói đạo đức, lẫn nhau thông đồng. Cho nàng đại cháu trai đội non xanh. chu quế phân cắn răng hận không chú ý bên người lưu lại đây một người trương gia thím còn khí nào Tiểu tâm tức điên thân mình mất nhiều hơn được a? nhị người quẹ vốn dĩ vẫn luôn lại méo mó nằm dưới tàng cây lúc này những người khác đều bắt đầu làm việc đi hắn chậm gì gì đi tới một đôi vẫn đục mắt ổi tỏa nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chu quế phân bộ ngực nói chu quế phân quay đầu nhìn lại sắc mặt nhất thời càng đen nàng như thế nào sẽ không biết này nhị người quẹ lại đây nguyên nhân chỉ là nàng ở trong thôn cũng coi như là có uy tín danh dự từ trước đến nay chướng mắt cái này trộm cắp nhị du thủ du thực bởi vậy liền tính minh bạch chu phong vinh bọn họ an bài cũng vô pháp cấp nhị người què sắc mặt tốt bất quá nhị người què đến là không để bụng điểm này chu ra người cho phép 100 đồng tiền này đối với hắn tới nói là một số tiền khổng lồ đến nỗi xem không xem sắc mặt người què tâm đại điểm này việc nhỏ nhi không bỏ trong lòng nhị người què ta ca công đạo ngươi làm sự ngươi chuẩn bị sao Chu Quế Phân tức giận hỏi, nhị người què cười hắc hắc, một bàn tay duỗi hướng Chu Quế Phân tròn xoe cánh tay. Này gì cấp a Hiện tại trong đất đầu thời thời khắc khắc đều có người, cũng không phải làm việc thời điểm a. Người cùng ngươi ca nói, phải đợi, chờ, chờ đến gì thời điểm. Ta hiện tại là một phút đều chờ không nổi nữa. Nhìn đến bọn họ, ta liền trường khí. Chu Quế Phân tránh thoát nhị người què duỗi lại đây giơ tay, nói, nhị người què đảo cũng không gặp quái, bàn tay trở về. Hắc hắc ở dơ bẩn trên quần áo xoa. Chờ đến tháng sau đại tập a, ta đã tính toán hảo, kia một ngày. Hắn ý bảo Chu Quế Phân đem đầu thò qua tới. Chu Quế Phân tuy rằng một trăm không muốn, nhưng vẫn là cố mà làm đem đầu dán qua đi. Hai người tinh tế nói thầm tới nói thầm đi, nói xong lời cuối cùng, ngay cả vẫn luôn mặt đen Chu Quế Phân đều nhịn không được vui vẻ ra tới. Nhị người quẹ ngươi cũng thật thiếu đạo đức a. Chu Quế Phân chụp một phen nhị người quẹ bả vai, nói, nhị người quẹ đặc ý nói Đó là. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút ngươi ca, nếu là này tức phụ ngươi còn muốn, ta đây liền không làm được đế, hù dọa hù dọa nàng, làm nàng ngoan ngoãn nghe ngươi ca nói. Nếu là từ bỏ, ta đây liền vui lòng nhận cho. Ta đây đến trở về hỏi một chút. Vốn dĩ kinh này một đợt sự, Vinh Vi liền tính là thiên tiên hạ phàm, Chu Quế Phân cũng không vui muốn. Nhưng là, ai biết Chu Nghị Nguyên kia hôn tiểu tử ý gì đâu, Chu Quế Phân không dám chính mình định chủ ý, liền nói: Hỏi một chút đi thôi ngài. Nhị người què ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chính mình tính toán. Liên tính này mỹ nhân đèn hắn cuối cùng ăn không tiến miệng, nhưng chỉ cần kinh hắn tay, hắn đều đến hảo hảo hiếm lạ hiếm lạ. 7 chương 7. Có ruộng thí nghiệm này cô đại kỳ, vinh vi cái thứ nhất nhiệm vụ thực thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt kia, nàng cảm giác một cổ nhiệt lưu tự đỉnh đầu rót vào, róp trên người ấm áp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, cộng tích lũy 632 làm ruộng điểm số, tùy thân không gian mở rộng gấp đôi. Xuyên qua đau được miễn 3 tháng, khen thưởng bảo khố mở ra 10 phút. Giọng nói đình chỉ, một cái kim quang lấp lánh đại môn ở Vinh Vi trước mặt mở ra. Vinh Vi khắp nơi nhìn nhìn, xác định trừ bỏ nàng không có những người khác nhìn đến này phó kỳ quái cảnh tượng sau, đi vào bảo khố đại môn. Nói là bảo khố, nội bộ càng như là cái trò chơi hệ thống chung cửa hàng, triển lãm một đám hình thủ kỳ quái y cồn. Y cồn phía dưới đánh dấu bất đồng con số, nhìn dáng vẻ, là các loại khen thưởng giá cả. Vinh vi vốn dĩ muốn dùng vừa mới tránh tới 500 cái làm ruộng điểm số đổi điểm cái gì. Nhưng trên kệ để hàng giá cả các cao không thể phản, đặc biệt là trên cùng lóe bạch quang y cổn, giới thiêm thượng cư nhiên suốt 8 cái linh. Nay còn không phải là người nào đó trong miệng tiểu mục tiêu sao. Quả thực trực tiếp làm người đánh mất phấn đấu dục vọng sao. Hệ thống, cái kia quý nhất chính là cái gì khen thưởng. Đó là tập mãn 100 triệu làm ruộng điểm số trung cực khen thưởng, khen thưởng nội dung bảo mật, nhưng tuyệt đối lệnh người kinh hỉ. Nói tương đương nói vô ích. Bảo khố sắp đóng cửa. Vinh Vi ôm không thể nhập Bảo Sơn tay không mà về tâm thái, cuối cùng lựa chọn một cái đôi ở trong góc tiểu khen thưởng, ỷ cổn thượng là cái tiểu con run, kỳ dị, không biết làm gì dùng. Chúc mừng ký chủ đạt được bảo hộ thần long một cái, thủ vệ đồng ruộng hoa màu không bị trộm bị phá hư, một cái đỉnh mười điều, ngươi đáng giá có được. Nay cái gì phá khen thưởng, có cùng không có giống nhau. Vinh Vi thập phần đau lòng chính mình vừa mới hoa rất 500 làm ruộng điểm số. Sớm biết rằng như vậy dâu ria, lần sau tuyệt đối không loạn tiêu tiền. Bởi vì chu gia trang trong tối ngoài sáng không phối hợp, Lăng Nhạc hướng thượng cấp đánh báo cáo, đem chu gia trang ruộng thí nghiệm cũng đặt ở cây hoè đầu trong thôn tiến hành. Tân gia tăng ruộng thí nghiệm bị dùng để loại Vinh Vi lăng nhất hảo cải tiến khoai lang đỏ, cũng vừa lúc cùng Lăng Nhạc mang đến tỉnh nông chủng loại làm tương đối. Cứ như vậy, cây mẹ đầu thôn thành trong huyện lớn nhất thí nghiệm điểm, loại vẫn là thí an người khen không dứt miệng tân chủng loại. Cây mẹ đầu thôn mỗi người nhiệt tình 10 phần, Hận không thể mỗi ngày ngủ ở ngoài ruộng, thủ manh mối chờ nó một đêm lớn lên. Tuy rằng đại bộ phận người đều kính nhi hướng một chỗ đi, vẫn cứ có một người đánh mặt khác tâm tư. Người này, tự nhiên chính là Chu Quế Phân. Phía trước cùng Vinh Vi nháo quá như vậy mấy chàng, từng buổi đều lấy Chu Quế Phân mất mặt bị thua chấm dứt. Vài lần lúc sau, vốn dĩ có uy tín danh dự nói chuyện có người nghe Chu Quế Phân ở người trong thôn Duyên Nhi rõ ràng không được như xưa. Ngay thường ái nói ái cười lão tỉ mội cũng không muốn tìm nàng. Thôn trưởng nha đầu triệu tú mẫn càng là trốn tránh nàng đi, cái này làm cho Chu Quế phân sắp khí điên rồi. Nàng nơi nào là có thể nén giận người, một khang hờn dỗi không chỗ phát tác, liền hết thể tính ở vinh vi trên đầu. Mỗi ngày nhìn chằm chằm vinh vi, liền muốn tìm cái sai lầm hung hăng ra bản thân này khẩu ác khí. Vốn tưởng rằng vinh vi như vậy cái giấy thân mình, liền tính làm bộ làm tịch đi thử nghiệm điền làm việc cũng kiên trì không được mấy ngày. Nhưng ai biết, nàng ban ngày cùng người khác giống nhau đi bắt đầu làm việc, việc giống nhau không ít làm. mấy ngày xem xuống dưới thế nhưng tìm không ra một tia sai lầm làm chu quế phân khí quả thực muốn bốc khói mẹ ngài đây là lại muốn đến sau núi sao tức phụ khâu thuận bình sụp mi thuận mắt nhìn chu quế phân liếc mắt một cái nhịn không được nhắc nhở ngày hôm qua ngươi sau khi đi ngưu đại thẩm tử hỏi ta nói trên mặt đất lao không thấy ngươi cũng không biết ngươi bắt đầu làm việc là đi nơi nào thượng mẹ ngươi vẫn là ai nha ta nên làm sự ta chính mình biết không cần ngươi ở chỗ này nói bậy. Ngươi nếu có thể lại, sớm ngày cho chúng ta lão trương gia sinh ra đứa con trai tới a. Thiếu tại đây chỉ điểm ngươi bà bà làm này làm kia. Ta nói cho ngươi, sẽ không kêu gà mới có thể đẻ trứng vàng nào. Khâu Thuận Bình bị liên tiếp trách móc cấp nói không dám há mồm. Nàng tính cách luôn luôn trung thực, lại bởi vì sinh không ra nhi tử ở nhà thường xuyên bị khinh bỉ. Không nói bà bà Chu Quý Phân, ngay cả cô em chồng Trương Quốc Mỹ đều có thể lấy nàng tới si hơi. Hôm nay. nếu không phải ngưu đại thẩm tử trực tiếp làm nàng tiện thể nhắn cấp chu quế phân bà bà hành động nàng nói cái gì cũng không dám quản chính là liền tính nói lại có ích lợi gì còn không phải không duyên cớ bị một trận xem thường tổng số lạc kết quả là còn phải nàng làm chết làm việc giúp bà bà bổ khuyết công điểm chỗ trống thấy chu quế phân đôi tay ném đi ra đại môn khâu thuận bình trong lòng minh bạch nàng này lại là đi nhìn chằm chằm vinh vi nàng thật mạnh thở dài xoa xoa tay thu thập dụng cụ bắt đầu làm việc đi sau núi Chu Quế phân đến thời điểm, Vinh Vi phá lệ cư nhiên không có ở nơi đó. Vinh Vi cư nhiên không ở. Chẳng lẽ, kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc không trang, tìm địa phương lười biếng đi. Chu Quế phân trong lòng cái này nhạc, mặt ngoài, còn phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi quanh thân hương thân. Trương thím, Vinh Vi nha đầu này đã chạy đi đâu? Ta có việc còn muốn tìm nàng nào? Trương thím là Vinh ra hàng xóm, từ nhỏ nhìn Vinh Vi lớn lên. Nghe Chu Quế phân ý có điều chỉ hỏi chuyện, liền sử hạo bá hỏi. Ngươi tìm nàng làm cái gì a? Như thế nào, ngươi kia đại cháu trai còn không có tìm được đối tượng, còn nhớ thương chúng ta vinh vi kia? Ta nói cho ngươi, vinh vi ngươi cũng đừng nhớ thương, nhân ra tiền đổ rộng lớn đâu, như thế nào đều trướng mắt nhà ngươi cái kia ái gây họa đại cháu trai? Nói cho hết lời, cùng chung quanh những người khác cùng nhau cười vang. Chu Quế phân náo loạn cái không mặt mũi, lại cũng không mở miệng cái cỏ. Muốn cùng này giúp đàn bà nói nhau nhau khi nào đều không mượn, nhưng trước mắt bắt được cái kia tiểu nha đầu sai lầm nhất quan trọng nàng một bên như vậy nghĩ đôi mắt cùng già quét cơ giống nhau đi tìm Vinh Vi đi Vinh Vi a ta hảo Vinh Vi người rốt cuộc đi đâu đâu Vinh Vi xác thật không ở sau núi ở chu Quế phân vô cùng lo lắng tìm nàng thời điểm nàng chính ôm ấp một bao giấy dai bao đường mạch nha cùng lăng nhạc chậm rãi đi ở công xã trên đường cái đường mạch nha nhìn qua kim hoàng hoàng nghe lên ngọt ngào ăn vào trong miệng càng là lại tô lại ngọt còn có cổ bắp thanh hương lăng nhạc nhìn nàng mảnh khảnh ngón tay từ giấy trong bao vê khởi một khối đường mạch nha kim hoàng đường khối ở xanh nhạt trong tay gian kẹp theo sau lọt vào đạm hồng môi trung gian thế nào có phải hay không ăn rất ngon chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng ăn lăng nhạc không biết vì sao liền cảm thấy thực thỏa mãn so với chính mình ăn đến còn thỏa mãn ân ăn ngon người muốn ăn sao vinh vi lại tắt một khối đường mạch nha bỏ vào trong miệng chậm rãi hàng chứa nàng ngẩng đầu nhìn nhìn lăng nhạc Bất kỳ nhiên đâm vào hắn đen sì trong ánh mắt. Lăng nhạc không biết vì sao có điểm mặt đỏ, đường khai mắt. Ngươi ăn đi, ta không yêu ăn đồ ngọt. Lăng nhạc nói. Như thế nào sẽ? Không yêu ăn đồ ngọt đâu. Vinh vi lại cầm lấy một khối đường mạch nha ăn, thất thần nghĩ. Ở mặt thế, hắn rõ ràng là thích nhất ăn đường cái kia. Cho dù chết kia một khắc, trong lòng bàn tay đều tắt một khối kẹo hành nhân, nắm chặt gắt gao, bái đều bái không khai. Chỉ là, nhớ tới đời trước lăng nhạc khi chết thảm tướng. Vinh Vi trong lòng nặng trĩu, trong tay đường cũng không thơm. Nàng đem chung quanh giấy dai gấp lại, chiết thành một cái phong thư hình thức, sau đó cẩn thận bỏ vào tùy thân trong bọc. Để đệ, đệ mội mội ngày thường hiếm khi có thể ăn đến đường, nàng muốn lấy lại đi cho bọn hắn nếm thử mới mẻ. Sự tình đều xong xuôi, kia chúng ta đi thôi. Vinh Vi đôi tay lẫn nhau vô vỗ chuẩn bị cùng lăng nhạc hướng công xã Đại Môn đi đến. Bọn họ lần này tới, là nông khoa viện lại gửi tân rau dưa hạt giống tới, có đậu que, cà chua. cả tím cùng ngước tay số lượng cũng không nhiều lăng nhạc liền nghĩ lấy vinh vi ra vườn rau trước loại trời chơi, chơi đang chuẩn bị xài bước lên nhị bát xe đạp đột nhiên phía sau chuyển đến thanh âm vinh vi vinh vi vinh vi quay đầu lại một cái chát đuôi ngựa tuấn tiếu cô nương đang ở đại cây du dưới bóng cây nhìn nàng người tới kêu tạ lan là phân đến dung thụ đầu thôn thanh niên trí thức hiện tại phân đến đại đối tiểu học đương ngữ văn lao sư tạ lan so vinh vi lớn hơn 2 tuổi tính cách ôn nhu hiền lành cũng rất gầy Từ bóng dáng xem, cùng Vinh Vi nhìn qua còn có điểm giống Vinh Vi nhìn đến Tạ Lan liền cười Tạ Lan tỷ tỷ lại tới công xã bắt người tin A Tạ Lan nhìn đến có xa lạ nam nhân ở đây, còn có điểm thẹn thùng, hơi hơi thấp túi đầu Ta nhìn xem có hay không người trong nhà cho ta phát tới điện báo, hải, không tìm được Từ năm trước bắt đầu, trong thôn lục tục có thanh niên trí thức trở về thành Phía trước phân phối đến dung thụ đầu thanh niên trí thức Hiện giờ chỉ còn lại có Tạ Lan cùng mặt khác một vị nam thanh niên trí thức. Nàng tưởng về nhà, trong lòng có điểm cấp, mấy ngày này, chỉ cần không đi học liền sẽ đến công xã xem điện báo, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên thấy được Vinh Vi cùng một cái khác nam nhân đứng chung một chỗ. Này hai, là ở xử đối tượng sao? Tạ Lan nhìn nhìn Vinh Vi bên người nam nhân, lại nhìn nhìn Vinh Vi, cảm thấy còn rất xứng đôi. Không tìm được liền tính, sớm hay muộn sẽ có. Vinh Vi cười nói, người sao trở về? Ta cùng lăng nghiên cứu viên cưới hai chiếc đại nhị bác, muốn hay không đem người hơi trở về. Này! Nhiều ngượng ngùng. Nguyên lai like hắn chính là cái kia tỉnh thành tới nghiên cứu viên. Vậy không phải Vinh Vi đối tượng. Tạ Lan trộm nhìn vài lần vai rộng chân dài lăng nhạc. Khuôn mặt nhỏ có điểm nóng lên, nàng vội vàng đem mặt thấp xuống. Các nàng ra, cũng ở tỉnh thành bên cạnh huyện Thanh Lạc. Như vậy từ trước đến nay, so Vinh Vi cần phải gần nhiều. Tạ Lan kỳ thật là có tâm tư phát triển an toàn nhị bác. Nàng mỗi lần tới công xã đều là đi bộ, mỗi lần đều đến đi cá biển giờ, về đến nhà chân mệt nâng không đứng dậy, nếu là có xe đạp thay đi bộ, kia nhưng phương tiện nhiều. Chính là, có cái xa lạ nghiên cứu viên ở chỗ này, nàng tổng không hảo một ngụm đáp ứng. Vinh Vi trong lòng nào biết đâu rằng nàng nghĩ như thế nào, không khỏi phân trần liền đem nàng kéo đến lăng nhạc bên cạnh đại nhị bắt bên. Có gì ngượng ngùng, thuận đường sự. Vinh Vi có nguyên thân ký ức, biết tạ lan người này người hảo, phía trước cùng nguyên thân cũng liêu đến tới. cho nên càng thêm thân thiện. Lập tức liền muốn cho tạ lan thượng lăng nhạc xe ghế sau, chính mình kỵ mặt khác một chiếc trở về. Từ từ, lăng nhạc đột nhiên nói. Sao? Vinh vi không vui, này đồng chí sao không vui với chợ người A? Làm vị này đồng chí kỵ ngươi kia trước đi, ngươi lại đây ngồi ta xe. Lăng nhạc nói chuyện ngạnh bang bang, mặt thoạt nhìn cũng có chút hắc. Vinh vi kỳ quái, này không giống nhau sao? Liền mang cá nhân, sao còn chọn thượng? Xem ra thật không thể quán hắn này xú tính tình. Mới vừa cấp mấy cái gương mặt tươi cười, lập tức liền phiêu thượng. Tạ Lan tâm tư tế, nhìn nhìn lăng nhạc, vội vàng nói. Giống nhau, giống nhau. Vinh Vi, ngươi đi ngồi vị này. Đồng chí xe đi, ta. Vừa lúc tưởng luyện luyện lái xe. Nếu Tạ Lan đều nói như vậy, Vinh Vi cũng không dám nói gì. Đem trong tay bao vây phóng tới xe soạn, lôi kéo lăng nhạc quần áo liền lên xe. Chỉ là, vẫn là trong lòng khí không thuận, thậm chí đã quên hiện tại cùng lăng nhạc chi gian quan hệ. nhịn không được khắp hắn sau eo một phen lăng nhạc chỉ cảm thấy phần eo truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn chờ phản ứng lại đây lúc sau chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là tê tê dại dại sau lưng như có như không ấm áp mang theo một chút ngọt hương phiêu hương hắn giống một con vô hình bàn tay đem tâm xoa mềm mại bất tiếp lại ấm lại ngứa lăng nhạc thấp giọng cụ một tiếng eo lưng thẳng thắn, chân hơi dùng sức đại nhị bát xe đạp giống một quả rời cung mũi tên cọ chấm đất bình tuyến liền bay ra đi 8 -8. thứ công xã hội dung thụ đầu thôn lộ không tính bình thản đi ngang qua gỗ ghề lồi lõm địa phương lăng nhạc có thể cảm giác được vinh vi bả vai nhẹ nhàng cọ chính mình phía sau lưng cọ hắn phía sau lưng một trận hỏa liệu liệu nhiệt cố tình ngồi ở phía sau người kia không hề hay biết dọc theo đường đi cùng tạ lan nói cười nghe đi lên tâm tình phi thường hảo tiếng cười nói chuyện thanh đến là rào lăng nhạc tâm thần không yên ngày thường ổ nào hắn cư nhiên khó được an tĩnh xuống dưới chỉ là cứ như vậy chờ nàng nghe nàng nói chuyện thanh âm tựa hồ cũng khá tốt lăng nhạc nghĩ thầm tựa như này mặt tiền cửa hiệu mà đến đầu hạ phong giống nhau mang theo một chút ấm áp cùng sáng sủa thổi nhân tâm lại ấm nhung lại rộng thoáng còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị này trong đó tư vị dung thụ đầu thôn liền đến các người đi về trước đi ta còn muốn xuống ruộng xem một chút vinh vi cùng hai người công đạo một tiếng nghĩ trong đất việc cũng không quay đầu lại liền đi rồi tạ lan cùng lăng nhạc đứng chung một chỗ không khỏi còn có chút xấu hổ trước mắt cái này nghiên cứu viên vóc dáng cao Bả vai rộng, diện mạo cũng là nhất đẳng nhất đẹp. Hắn thật sự cùng trong thôn đồn đãi, cùng Vinh Vi có việc sao? Tạ Lan không khỏi có chút thất thần. Kia không có việc gì, ta đi về trước. Lăng nhạc đem hai đài xe đạp phóng hảo, nói. Ai, từ từ. Tạ Lan túi đầu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói. Lang. Lăng nghiên cứu viên, tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng là ta cũng không có những người khác có thể làm ơn. Có thể thì ngươi giúp ta làm một chuyện sao? Vinh Vi lần này đi công xã cố cô nhiên là công sự, nhưng làm xong vẫn là phải về trong đất báo danh. Trong thôn có không ít người đối với nàng tiến vào năm người thí nghiệm tiểu tổ không phục, này đó nàng biết, cho nên làm việc cũng tận lực tiểu tâm kiên định, không cho người khác bắt lấy bím tóc. Cũng may mắn làm xong lần trước nhiệm vụ lúc sau, miễn dịch 3 tháng xuyên qua đau. Nay cũng làm nàng thể lực càng thêm dư thừa, tung thổ làm cỏ cấy mạng, đều không nói chơi. Dọc theo đường đi bước chân đi gấp, kết quả còn chưa đi đến hai đầu bờ ruộng. Liên nhìn đến một đám người vây ở một chỗ, lại nghe xa xa chuyển tới thanh âm, như là nói nhau nhau thượng. Này lại là tình huống như thế nào? Vinh Vi tò mò đi ra phía trước, vừa mới đi đến phụ cận, liền nghe được trong đám người một cái tục tẳng to lớn vang dội giọng nữ truyền đến. Ta chính là bỏ bê công việc làm sao vậy? Liên tính ta khoáng, chẳng lẽ Vinh Vi liền không có sao? Vinh Vi tập trung nhìn vào. Hoặc, người nói chuyện, thình lình đó là trương gia đại thẩm tử Chu Quế Phân. chỉ thấy chu quế phân xoa eo đứng ở bờ ruộng thượng nói chuyện trung khí mười phần chỉ tiếc nàng đối chính là ngưu tẩu tử ngưu tẩu tử kêu ngưu kim hoa là đông đội phụ nữ đội trưởng tuy nói chỉ là phụ nữ đội trưởng nhưng đông đội sinh sản kia đều là ngưu tẩu tử một tay bắt lại nàng làm người sảng khoái làm việc cũng là dứt khoát lưu loát đông đội người ai thấy nàng đều là lại sợ lại phục bởi vậy hôm nay đương ngưu tẩu tử rốt cuộc lấp kín mấy ngày không hảo hảo bắt đầu làm việc chu quế phân thời điểm Tất cả mọi người là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, Người khác bỏ bê công việc ngươi cũng khoáng, như thế nào, người nọ ra cha không có, ngươi cũng muốn đi theo đem cha ngươi bóp chết sao. Như tẩu tử một trương miệng không chút khách khí. Quế phân muội tử, ngươi chẳng lẽ liền điểm này rắc nộ. Tình cùng nhân ra so kém, như thế nào liền không cùng chúng ta trong thôn tiên tiến điển hình so sao. Này muốn mọi người đều cùng ngươi dường như, kia chúng ta công xã bình xét đường thăm ra, bình xét gì a so là được. Một fan nói đến chung quanh người là cười vang, nháy mắt lại có không ít người nói chêm chọc cười lên. Chính diện đụng phải ngưu tẩu tử, kỳ thật chu quê phân cũng rất sợ. Mới vừa một chương miệng đã bị một phen trách móc, càng là làm mặt nàng đều phải ném không có. Nhưng cho dù như vậy, trong miệng vẫn là ngạnh. Kia lại làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi là có thể nói, vinh vi nàng không bỏ bê công việc sao? Bằng gì nàng có thể khoáng, ta liền không được, này đại đội là nàng khai. A. ngưu tẩu tử vừa nghe đây là cùng vinh vi rằng co vừa muốn lại nói chút cái gì đột nhiên nghe được đám người phía sau truyền đến một câu hơi có chút suy yếu lại rất trầm ổn thanh âm quế phân thím ta khoáng không bỏ bê công việc liền dựa ngươi một chương miệng sao ngưu tẩu tử quay đầu nhìn lại vinh vi đẩy ra mọi người đi đến khuôn mặt nhỏ so trước đó vài ngày muốn nhiều chút huyết sắc đơn bạc môi gắt gao nhấp thân mình đơn bạc một trận gió đều có thể thổi chạy nhưng vẫn kiên trì chạm thẳng tắp làm người nhìn lại là đau lòng lại có sợi không lý do tôn trọng Chu Quế Phân vừa thấy vinh vi từ người đôi nhi phía sau ra tới, giống lập tức được cái gì chứng cứ giống nhau, lương lập tức thẳng. Sao? Chẳng lẽ ta còn đoan uổng không thành? Ngươi nếu là không bỏ bê công việc. Vậy ngươi sao hiện tại mới thượng trong đất tới? Phân hoa nhưng thấy được, suốt một cái buổi sáng, ngươi liền không có tới quá. Có phải hay không, Phân hoa? Trưng Phân hoa quản Chu Quế Phân kêu đại thẩm tử. Hiện giờ bị kéo đến mọi người trước mặt, nhìn đến mọi người đều đang xem nàng. nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng ấp úng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói cuối cùng túi đầu gật gật đầu thấy trương phân hoa bị lôi ra tới chỉ ra và xác nhận vinh vi chung quanh phía trước xem náo nhiệt không ít tây đội người cũng sôi nổi hồi tưởng giống như một cái buổi sáng là không thấy được vinh vi kia vinh vi là thật sự không bắt đầu làm việc sao nghe được chung quanh người nghị luận chu quế phân càng đắc ý cả người ngẩng đầu dưỡn ngược đi đến vinh vi bên người lớn tiếng đối chung quanh người ta nói Lúc trước tuyển Vinh Vi tiến dụng thí nghiệm tiểu đội thời điểm ta nói cái gì tới, nàng vai không thể khiêng tay không thể chọn, dựa vào cái gì tuyển nàng đi vào. Lúc ấy còn có người ngoan cố nào, nói nàng cải tiến khoai lang đỏ mầm, nên tiến tiểu đội bên trong. Hiện tại thế nào? Không làm mấy ngày đâu liền bỏ gánh. Đánh không đánh các ngươi mặt. Trung quanh có người cười, cũng có người đáp lời. Quế phân thím, ngươi cũng đừng có lý không tha người. Vinh Vi thân thể xác thật là nhược, nàng vãn chút bắt đầu làm việc, cũng có tình như nguyên. Có cái gì tình như nguyên? Nàng chính là lười biếng. Không chỉ có lười biếng còn muốn tham công điểm. Lại lười lại tham, nàng còn có lý đâu. Vinh vi trên mặt không có gì mặt khác biểu tình, cũng không để ý đến những người khác nghị luận. Nàng đi đến Tây đội đội trưởng Triệu Quốc thụ trước mặt, hỏi. Quốc thụ đại thúc, chân núi kia một mảnh điền, có phải hay không chính là phân cho chúng ta ruộng thí nghiệm? Triệu Quốc thụ gật gật đầu. Dung thụ đầu đại đội chia làm hai cái đội sản xuất, Triệu Quốc thụ quản Tây đội. ruộng thí nghiệm vị trí vừa lúc ở tây đội trong phạm vi triệu quốc thụ liền cũng thuận lý thành trương giám thị khởi ruộng thí nghiệm tiểu đội tới chỉ là giám thị về giám thị cụ thể trồng trọt gieo giống làm cỏ chờ tất cả công việc còn phải tìm về ruộng thí nghiệm tiểu đội thành viên tới vinh vi quay đầu đối đoàn người nói kia phiền thoái mọi người đều cấp nhìn nhìn chúng ta này khối ruộng thí nghiệm xử lý thế nào không ít người hướng kia khối điền nhìn lại xem xong sôi nổi gật đầu bọn họ đều là lao nông dân tự nhiên có thể từ mạ sơ mật Đất cứng lớn nhỏ, hơi nước hàm lượng bên trong nhìn ra, này khối ruộng thí nghiệm xử lý đích xác thật không tồi, vừa thấy chồng trọt người đã đi xuống công phu. Chu Quế phân thấy những người khác cư nhiên gật đầu, khinh thường nói. Liên tính mà hảo thì thế nào? Ngươi ngày hôm qua loại mà, nhưng không phải là hôm nay cũng loại. Nói nữa, này ruộng thí nghiệm là các ngươi bốn người cùng nhau loại, liên tính mà loại không kém, vậy ngươi sao có thể nói, đó là ngươi loại. Vinh Vi cười lạnh một chút, đối bên cạnh một cái cường tráng hậu sinh nói. Triệu Thủy Sinh, người đem chúng ta cái kia tiểu sách vở cấp mọi người nhìn xem. Triệu Thủy Sinh cũng là ruộng thí nghiệm tiểu đội thành viên, là cái thành thật đầu lĩnh, nghe được Vinh Vi như vậy vừa nói, vội vàng đem sách vở lấy ra tới, đưa cho Vinh Vi. Vinh Vi đem vở cung cung kính kính đưa cho Triệu Quốc Thụ. Quốc Thụ Đại Thúc, ngài cấp làm chứng kiến. Chúng ta tiểu đội từ thành lập tới nay, lăng nghiên cứu viên liền đề nghị đem chúng ta mỗi một ngày làm gì, gì thời điểm làm cấp ký lục đến tiểu vở thượng. Hắn nói. Chúng ta này hầu hạ chính là ruộng thí nghiệm, làm gì đều đến tinh tế, không thể qua loa. Cái này vợ vẫn luôn là thủy sinh ký lục. Ta gì thời điểm bắt đầu làm việc, làm gì, có hay không bỏ bê công việc, phía trên đều từng nét bút nhớ rõ rành mạch. Này nhưng làm không được giả đi. Vinh Vi quay đầu lại nhìn Chu Quế Phân, nghiêm túc nói. Đêm qua chúng ta tiểu đội mở họp, bởi vì ta mấy ngày nay ba ngày đều đến cùng lăng nghiên cứu viên đi ra ngoài, cho nên liền đem bắt đầu làm việc thời gian điều đến sáng sớm cùng buổi chiều. Cho nên đại gia ở bình thường thời gian điểm không thấy được ta cũng là bình thường. Nhưng là, bởi vì không thấy được, liền oan uổng ta bỏ bê công việc, này chỉ sợ cũng không phải hảo đồng chí biểu hiện đi. Triệu quốc thụ lấy quá vợ nghiêm túc nhìn hồi lâu, xem xong gật gật đầu, đem vợ trả lại cấp vinh vi. Ngươi đừng nói, bọn họ ruộng thí nghiệm tiểu đội làm việc nhì, chính là nghiêm túc. Này một bút bút từng cái nhớ rõ rành mạch, nhưng hủ không được người A. Lời này vừa ra, còn có cái gì nhưng hoài nghi. Nhất thời. Còn chúng xem Chu Quế Phân ánh mắt đều thay đổi, díu dít cờ trách khởi Chu Quế Phân không phải tới. Chu Quế Phân còn ở nơi đó mạnh miệng. Vậy ngươi ban ngày không có việc gì cùng nhân ra lang nghiên cứu viên hạ thôn gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng nhân ra quan hệ hảo, hai ngươi liền giống nhau. Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là một chân đất mệnh, nếu là gà mái, cũng đừng làm kia bay lên cảnh cao biến phượng hoàng ngọc đẹp. Vinh Vi còn không có tới kịp cãi lại, liền nghe Nguyêu Tẩu Tử Đương một tiếng cấp đỉnh trở về. Chu Quế Phân. Phía trước ngươi bôi nhỏ vinh vi bỏ bê công việc gì ta còn chưa nói ngươi, ngươi hiện tại đảo đặng cái mũi lên mặt tới. Ngươi nghe một chút ngươi nói những lời này đó, không đơn thuần chỉ là bôi nhỏ nhà mình đồng chí, còn đem người còn chia làm ba bảy loại ngươi. Há mồm câm miệng chân đất, nói nhân ra là gà mái biến không thành phượng hoàng, nếu ngươi xem thường chúng ta nông dân, kia về sau cũng đừng ăn chúng ta nông dân một cái mễ, đừng trụ chúng ta nông dân một gian phòng. Buổi nói chuyện nói Chu Quế phân là mặt đỏ thai hồng. Mấy năm nay Tuy rằng giai cấp đấu tranh phong trào đã dần dần đi qua, nhưng rốt cuộc nhân dân giác ngộ còn ở. Nhiêu tẩu tử này một phen lời nói, nhất thời khơi dậy một trận ứng hòa. Chính là, luôn miệng nói nhân ra chân đất, còn không phải là xem thường chúng ta nông dân sao. Luôn là nói đến ai khác muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, ta xem nào, muốn biến phượng hoàng hẳn là nàng đi. Nhiêu tẩu tử nhìn nhìn á khẩu không trả lời được Chu Quế Phân, tiếp tục nói. Quế Phân tẩu tử, vinh vi bỏ bê công việc chuyện này xem như bẻ xả rõ ràng. Ta đây hiện tại có thể cùng ngươi bẻ xả bẻ xả, ngươi bỏ bê công việc sự tình đi. Nhân ra vinh vi chứng minh chính mình có bằng có theo, sao, ngươi cũng tới chỉnh một cái. Trung quanh người lại là một trận cười vang. Mọi người đều mở to hai mắt chờ Chu Quế Phân lấy ra chứng cứ tới. Chính là Chu Quế Phân nơi nào có chứng cứ A. Phía trước cũng chỉ bất quá là ỷ vào chính mình tuổi đại liền cậy ra lên mặt, nếu là người khác cũng cấp cái mặt mũi liền đi qua. Chính là, nàng hiện tại đụng phải chính là Ngưu Tẩu Tử. Như Tẩu Tử chính là mềm cứng không ăn. Hảo, nếu ngươi lấy không ra chứng cứ, vậy đừng trách ta việc công xử theo phép công. Chuyện này ta sẽ một năm một mười cùng đại đội đăng báo, không chỉ có muốn đăng báo ngươi tiêu cực lãng công, còn muốn đăng báo ngươi bôi nhọ Hảo đồng chí, phong kiến giai cấp tư tưởng quay phá. Ngươi chờ thượng đại hội ai phê đi? Còn có, ngươi hôm nay CM mở ta là khấu định rồi, đừng nói cho ta không nói cho ngươi a. Như Tẩu Tử làm cho mọi người mặt lớn tiếng tuyên bố, thẳng đánh đến Chu Quế phân trên mặt nóng rát. ở một trận cười vang trong tiếng chu quế phân rũ mi tao mắt đẩy ra mọi người liền chạy vinh vi nhìn vài lần chu quế phân trốn giống nhau bóng dáng không có gì biểu tình quay đầu hướng ruộng thí nghiệm phương hướng đi đến nàng rất bận nếu không phải chu quế phân nhảy cao nàng liền một ánh mắt đều lười đến cấp ruộng thí nghiệm bắp mầm cùng khoai lang đỏ mầm lớn lên đều thực hảo một bên cao chút, một bên lùn chút ở đầu hạ phong thông thả lay động phảng phất ở diễn tấu sinh hoạt vận luật giống nhau ngôi sồn bờ ruộng thượng vinh vi nắm một cây cỏ dại Không chút để ý nhỏ giọng nhắc mãi. Bảo hộ thần long, bảo hộ thần long. Tiếng thứ ba kêu xong lúc sau, nàng chân đằng trước đất cứng đột nhiên động lên, một cái hoàng phát phát đầu dùng sức ném ra trên đầu thổ viên, Ngạo kiều lại thật nhỏ thanh âm vang lên. Là ai chịu hoán buồn toạn? 9 chương 9 Vinh vi nghe được thần long ngạo kiều thanh âm, thứ một trăm thứ hối hận chính mình vì cái gì muốn đổi như vậy cái đồ vật, đem làm ruộng điểm số tích cốc lên, lần sau đổi cái càng thành dụng cụ liền không được sao. Bảo hộ thần long tựa hầu nghe tới rồi vinh vi tiếng lỏng, nâng lên tế cùng sâu giống nhau chân trước lay vài cái trên đầu bụi đất, kêu căng ngạo mạn nâng mắt. Phạm nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có gì, thần long đại nhân. Ta mang đến mới mẻ ăn ngon, có lẽ ngài sẽ thích. Vinh vi trong lòng thở dài, đem trong lòng ngực giấy bao đem ra. Nơi đó là vừa rồi lăng nhạc cho nàng mua đường mạch nha, nàng riêng cấp thần long để lại hai khối. Quả nhiên, nhìn đến đường mạch nha lúc sau, thần long mắt sáng rực lên một chút. Nó vặn vẹo hoàng hồ hồ tiểu thân mình bay nhanh bò đi lên, một chảo một cái đem so nó đầu còn đại đường mạch nha cử ở đỉnh đầu, vừa muốn ăn uống thỏa thích, đầu đột nhiên cảnh giác chuyển hướng về phía bốn phía. Ngươi tới thời điểm không có người khác đi. Sẽ không có người chiêm ngưỡng đến bổn tọa phong tư đi. Sẽ không, ngài yên tâm. Vinh vi lại một lần thật mạnh thở dài. Có lẽ người khác nhìn đến ngươi thời điểm, chỉ biết cho rằng thấy được khuôn vác đường mạch nha đại con kiến đi. Dù sao cũng lớn hơn không được bao nhiêu. thần long rốt cuộc vừa lòng một ngụm một cái đem đường mạch nha bay nhanh nuốt đi xuống nuốt xong lúc sau sờ sờ như cũ tế cùng mì sợi giống nhau bụng thỏa mãn chép miệng hương vị không tồi lần sau còn muốn là vinh vi xem thần long rất là vừa lòng bộ dáng vì thế liền hỏi nói thần long đại nhân gần nhất có cái gì gì động sao nàng kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi liền như vậy một cây trường móng nuốt nhỏ tế mị sợi có thể biết được cái gì a không nghĩ tới thần long cơ cơ đầu trong đất dị động nhưng thật ra không có nhưng là buồn tọa đêm xem hiện tượng thiên văn đối với ngươi có một cảnh kỳ cái gì nói ngươi béo ngươi thật đúng là xuyên thượng cái gì cảnh kỳ có người khả năng sẽ mượn bên cạnh ngươi người danh nghĩa tới hại ngươi phải cẩn thận hại ta vinh vi còn tưởng hỏi nhiều vài câu chính là thần long bày vài cái thảo móng ướt hướng bên người đất cứng thượng một nằm nhắm lại thần lằn giống nhau mắt to rõ ràng là buồn ngủ bảo hộ thần long này tôn đại thần từ thỉnh về tới lúc sau không thiếu làm các loại yêu. Chỉ là, này vẫn là nó lần đầu tiên cảnh kỳ Vinh Vi. Chính là, nó cái này cảnh kỳ, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Nó loại này cảnh kỳ, rốt cuộc có hay không sử dụng đâu. Vinh Vi trở về suy nghĩ một buổi tối, phân biệt không ra, liền vây vây đầu, đem nó quên đến sau đầu đi. Mấy ngày nay Vinh Vi rất vội. Lần trước lăng nhạc cấp những cái đó đậu que cả tím linh tinh hạt giống, nàng đều loại ở nhà vườn rau, mấy ngày nay cũng mọc ra nho nhỏ mầm. có đôi khi nhìn mãn viên xanh biếc vinh vi liền sẽ nhớ tới kiếp trước lăng nhạc ở ruộng thí nghiệm bận rộn bộ dáng trong lòng phiếm không biết là gì đó tư vị xem lăng nhạc ánh mắt không khỏi cũng nhu hòa một ít trạng trạng vinh vi đang ở nấu đồng cha cháo kim hoàng bắp cha tử tiểu hòa nấu chậm rãi cũng có thể ra một ít thanh đạm mùi hương đây là dung thụ đầu thôn thường thấy thức ăn nhau dính dính nóng hầm hập đồng cha cháo liền trưng nết miệng khoai lang đỏ còn có thanh thúy dưa muối điều chính là một đốn nguyên lành cơm chiều tỷ Thì, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Vừa mới hạ học Vinh Thành buông quân màu xanh lục vải dệt thủ công cặp sách, lấy gáo múc nước múc nước miếng uống, sau đó cười hì hì thấu lại đây. Sao? Vinh Vi xem xét đệ đệ, cảm thấy hôm nay hắn có điểm không quá giống nhau. Vinh Thành năm nay 13 tuổi, đã bắt đầu cất cao. gầy ba ba tiểu thân thể thượng đỉnh cái một đầu tóc dối đầu, giống cột điện tử thành tinh giống nhau. Vinh Thành gãi gãi chính mình dối bời đầu, nói tỷ chờ thượng xong cái này học kỳ. Ta có thể hay không? Không đọc sách ra. Vinh Vi nhất thời đôi mắt trợn tròn. Sao? Người sao không nghĩ đi học? Người đã quên mẹ phía trước nói như thế nào sao? Không đi học, người muốn làm gì? Trong đất bảo thực bảo cả đời. Người không làm thất vọng ta mẹ cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy sao? Vinh Vi trong lòng hòa khí, thuận tay sao quá đứng ở một bên điều trổi, tựa như đem đệ đệ chịu một đốn. Vinh Thành vẫn là rất sợ chính mình cái này tỉ. Trước kia là bởi vì nàng thân thể ốm yếu. Sợ đem nàng cấp khí bị bệnh. Hiện tại, là thật sợ. Thấy Vinh Vi thật sự khí tới rồi. Vinh Thành vội vàng trốn đến lưu nước phía sau, biên trốn biên kêu to. Tỷ, tỷ, ngươi đừng vội đánh A. Không phải hẳn là hỏi trước hỏi ta vì sao nếu không thượng sao. Ngươi nếu là gặp được sự liền biết đánh, ta về sau. Có gì trong lòng lời nói đều không nói chuyện với ngươi nữa. Vinh Vi bị khí cười, dứt khoát chống điều trổi đứng ở lưu nước đằng trước. Hảo, vậy ngươi cùng ta nói nói. Ngươi vì sao nếu không đi học? Vậy ngươi đáp ứng ta, ta nói, cũng đừng đánh ta. Vinh Thành ôm đầu nói. nô no. Xem tình huống đi. Vinh Thành thấy Vinh Vi sắc mặt hảo một ít, lúc này mới nơm nớp lo sợ nói. Kỳ thật, chúng ta thôn nhi giống ta lớn như vậy, rất nhiều đều không đọc. Hơn nữa, liền tính thượng sơ chung, còn không phải trở về tiếp tục trồng cho ta. Ta còn nghĩ, sớm một chút trở về tránh công điểm, nếu là muội muội tưởng đọc, ta liền cung nàng đọc đi lên. Dù sao. Dù sao ta cũng không yêu đọc sách. Nghe được Vinh Thành này một phen lời nói. Vinh Vi nhéo nhéo trên tay điều trổi, ngắm lại động võ phải phạm xuyên qua đau, miễn cưỡng đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Kỳ thật, Vinh Thành lựa chọn nàng minh bạch. Nói nhiều như vậy, trên thực tế còn không phải bởi vì trong nhà nghèo, muốn cấp trong nhà tỉnh điểm tiền, mới như vậy nói. Tựa như, đã từng nguyên chủ. Trong trí nhớ, nàng bỏ học thời điểm, cùng Trương Phượng Lan lời nói, cùng hôm nay Vinh Thành không có sai biệt. Đã từng ký ức ở trước mắt lắc lư, nhìn nhìn lại tiểu tâm xem nàng sắc mặt Vinh Thành. Vinh Vi thở dài, điều trội thả xuống dưới. Nếu ngươi là bởi vì không nghĩ đi học, ta nói cho ngươi, ta liền tính áp ngươi, cũng muốn đem ngươi áp tiến trường học đi. Nếu là bởi vì tiền, ngươi yên tâm, tiền sự tình ta đi suy xét. Nhìn tỷ tỷ tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, Vinh Thành nhịn không được hỏi. tỷ, ngươi như thế nào suy xét ta? Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Vinh Vi gần nhất thân thể tuy rằng hảo một ít, nhưng là không biết khi nào liền sẽ phạm. Mà hắn một cái đường đường nam tử hán, như thế nào có thể làm ốm yếu tỉ tỉ giúp hắn gánh vác này hết thảy? nàng, đã như vậy vất vả. Ta hiện tại không phải tiến dụng thí nghiệm tiểu đội sao. Vinh Vi cười cười. Kiếm so giống nhau phụ nữ còn nhiều hai công điểm đâu. Ngươi nha, nếu là thật muốn giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng, đầu một cái chính là hảo hảo đi học, mà khác, sau cuối tuần muốn đuổi đại tập, nếu không... đến lúc đó ngươi giúp đỡ tỷ tỷ đi bán bán đồ vật cấp trong nhà thêm điểm nhật dụng cũng hảo tỷ vinh thành còn tưởng nói chút gì bị vinh vi chắn trở về mới vừa hạ học cũng không biết rửa tay rửa mặt liền thấu bệ bếp bên cạnh tới chạy nhanh đi rửa mặt đi bằng không a cơm chiều ngươi liền đừng ăn vinh vi không khỏi phân trần đem vinh thành đuổi đi qua đi rửa mặt chính mình cũng trở lại bệ bếp bên tiếp tục nấu cơm đi cơm chiều vinh thành quả nhiên không có nhắc lại bỏ học này ký hiệu sự nhưng là vinh vi biết Hắn trong lòng có cái này ý niệm, sớm hay muộn sẽ lại nói. Hơn nữa, Vinh Thành đứa nhỏ này ngày thường nhìn qua cười hì hì tính tình thực hiền hòa, nhưng trên thực tế nội tâm rất có chủ kiến. Đấy lòng vấn đề không có đánh vỡ, một ngày nào đó sẽ nhắc lại ra tới, thậm chí, chủ động cùng trường học nói, không niệm. Vinh Vi nghĩ đến kiếp trước Vinh Thành đối học tập chấp nhất cùng cuối cùng kết cục, trong lòng có chút khó chịu. Kỳ thật, Vinh Thành không phải không yêu đọc sách, thậm chí tương phản, đời trước, Liên tính hắn cuối cùng từ bỏ thi đại học, nhưng là hắn tâm tâm nhiệm nhiệm, trước sau vẫn là đọc sách. Đời trước, bởi vì Vinh Vi sớm gả cho người, Vinh ra điều kiện so hiện tại muốn hảo chút. Chu Nghị nguyên đối Vinh Vi không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc làm Vinh thành dính chút quang, nhiều thượng mấy năm học, thậm chí, thượng cao trung. Nhưng mà, hắn cuối cùng cũng trước sau không có thi đại học. Ở hắn thi đại học đêm trước, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Liên tiếp sinh ba cái hài tử Vinh Vi, ở sinh cái thứ tư thời điểm, bởi vì khó sinh. cuối cùng suất huyết nhiều chết ở sản trên giường tỷ tỷ qua đời vinh thành cũng không có tham gia thi đại học hắn trải qua chiêu công tiến vào xích thủy huyện bia xưởng đi làm vốn dĩ nếu không có phát sinh mặt khác sự tình vinh thành là có khả năng quá thượng hạnh phúc yên ổn sinh hoạt hắn có thể viết có thể tính tiến xưởng liền đã chịu phân xưởng chủ nhiệm thưởng thức làm hắn từ một người bình thường công nhân trực tiếp thăng thành cán sự tương lai lên chức cũng sắp tới đáng tiếc hắn lại gặp chu nghị nguyên chu nghị nguyên từ xưởng đồ hộp điều tới rồi bia xưởng làm phó xưởng trưởng từ vinh vi qua đời lúc sau hắn lại cưới thư trung nữ chủ đối vinh ra người cũng xa cách rất nhiều nhưng vinh thành trước sau nhận hắn là tỷ phu đối hắn thập phần tôn trọng cũng phi thường để ý tỷ tỷ lưu lại bốn cái hải tử nhưng mà đúng là bởi vì loại này cảm tình liên lụy vinh thành làm hắn cuối cùng vì bốn cái hải tử giúp chu nghị nguyên thế thân sự cố trách nhiệm bị bắt vào tù cuối cùng bởi vì khai thác đá bạo phá khi ra sự cố Bị vẩy ra đại thạch đầu nện trúng đầu, bất hạnh ly thế. Nhớ tới Vinh Thành nguyên bản kết cục, Vinh Vi chỉ cảm thấy một trận quán đau. Nay một đời, nói cái gì, nàng đều phải thay thế nguyên chủ, hảo hảo bảo hộ hắn cùng Vinh Vân, bình an thi đậu đại học, tìm cái hảo công tác, hạnh phúc sống hết một đời. Chính là trước mắt, trong nhà khốn cảnh bãi ở trước mắt. Nếu không làm Vinh Thành bỏ học, liền phải nhiều kiếm tiền. Nhưng này tiền, từ nơi nào kiếm đâu. Vinh Vi dựa vào tường thấp suất thần nghĩ. Liền khi nào có người tới cũng chưa chú ý tới. Vinh Vi, Vinh Vi, tưởng cái gì a như vậy nhập thần. Lăng nhạc đã tới có một lát. Vốn dĩ muốn cho Vinh Vi chính mình phát hiện hắn, nhưng không nghĩ tới. Vinh Vi cư nhiên chi cảm phát khởi ngốc tới. Cuối cùng, vẫn là lăng nhạc chính mình nhịn không được, mới đánh thức nàng. Vinh Vi trước mắt, lăng nhạc chính cười tiến đến nàng trước mặt, trong mắt hàm chứa bỡn cợt ý cười. Tưởng tiền, Vinh Vi còn không có hoàn hồn, ngơ ngác trả lời. Cái gì? Lăng nhạc không nghĩ tới cư nhiên được đến như vậy cái trả lời, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vinh vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoa xoa đôi mắt, có chút ngượng ngùng. Không có gì, đã trễ thế này, ngươi tới làm gì? Nga! Lăng nhạc lúc này mới nói, ta ngày mai phải về tỉnh thành. Nói xong riêng tạm dừng một lát, tim đập có điểm mau, nhưng là, cũng không biết ở nhảy cái gì. Ân. Lăng nhạc trước mắt, liền không có. Còn có thể có cái gì? Vinh vi như mày! Thuận buông xuôi gió. Lăng nhạc cảm thấy có chút mất mát. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng còn không phải là hẳn là như vậy cái trả lời sao. Chẳng lẽ chính mình còn ở mặt khác cái gì khác sao. Tuy rằng có chút mất mát, bất quá luôn mất mát cũng không phải lăng nhạc bản tính. Hắn tạm dừng một lát, tiếp tục cười đối Vinh Vi nói chuyện. dùng thí nghiệm sự tình cơ bản chứng thực xuống dưới, ta phải đi về cùng lãnh đạo hội báo một chút. Lăng nhạc nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Đại khái một tháng sau trở về. Ngươi có tưởng mua đồ vật sao? Ta giúp ngươi mang đến. Một tháng. Còn rất lâu. Vinh Vi kỳ thật trong lòng cũng có chút không tha, nhưng nàng đem này hết thảy đều quy tội kiếp trước cùng lăng nhạc liên quan thượng. Nhưng kiếp trước không kịp, mà này một đời, nàng đã vô tâm tư đi tự hỏi này đó có không? Không có gì muốn, nếu ngươi có tân hạt giống, liền lấy về đến đây đi. Vinh Vi nói. Kỳ thật lăng nhạc mở miệng phía trước, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Vinh Vi khả năng sẽ muốn, cũng chỉ có hạt giống Nhưng là nghe nàng nói ra, vẫn là sẽ tâm sinh kinh ngạc. Trước mắt nữ thanh niên, sinh sắn thủy nộn nộn, bị ánh trăng ánh sáng nhạt chiếu, tựa như cái hóa hình tình quái giống nhau, mỹ làm người hít thở không thông. Chính là như vậy một cái mỹ nhân, lại cơ hồ đối chính mình mỹ không hề tự giác, đơn giản đuôi ngựa một chảo liền thúc ở sau đầu, trên người xuyên thanh bố áo ngắn thượng còn đánh một vá. Như vậy xinh đẹp cô nương, liền tính thân thể ốm yếu một ít, cũng không phải không ai muốn. Tựa như Chu Nghị Nguyên. Còn có vài cái trong thôn trộm xem nàng hậu sinh. Chính là, nàng giống như trước sau không hề hay biết, chỉ một người thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó. Nhu như bồ liễu, lại ngạnh sinh sinh chạm thành thẳng thán bạch dương. Vinh vi. Lăng nhạc đột nhiên xúc động nói. Ngươi liền không nghĩ tới, gả cái hảo điểm nhân ra, có thể nhiều người chiếu cố ngươi, cũng làm nhà ngươi quá đến nhẹ nhàng điểm. Vấn đề này đã từng toát ra đã tới, nhưng lăng nhạc chưa bao giờ thâm tưởng. Hôm nay đột nhiên đưa ra, cũng coi như mạng muội. bất quá lăng nhạc khống chế không được hoặc là nói hắn cũng không nghĩ khống chế vinh vi đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lăng nhạc vì cái gì muốn tìm cá nhân chiếu cố ta ta không tay không chân sao vẫn là nói ngươi cảm thấy gả cho chu nghị nguyên như vậy nhà của chúng ta là có thể từ đây quá đến hạnh phúc kiếp trước nguyên thân chính là bởi vì loại này quan niệm tìm gia đình điều kiện tốt chu nghị nguyên qua loa kết hôn kết quả đâu trở thành nhân gia sinh hài tử công cụ cùng đá cây chân cuối cùng khó sinh tư thế, nam nhân lại vô cùng cao hưng có đệ nhị xuân. Cho nên, kế thừa nguyên thân thân thể Vinh Vi, đối kết hôn một việc này, cơ hồ là bài xích. Hơn nữa, nàng phía trước nơi mà thế, cơ hồ không có bình thường hôn nhân quan hệ, mỗi người vì mình, không phải cũng có thể quá đi xuống sao? Vì cái gì tới rồi cái này càng tốt thời đại, liền thế nào cũng phải muốn kết hôn. Hơn nữa, chuyện này nếu là những người khác để nói, Vinh Vi có lẽ không có gì cảm giác. Nàng trời sinh có chút độ cảm. Những người khác nghị luận, nàng không thế nào để ở trong lòng. Chính là, hôm nay lại là lăng nhạc nói lời này. Vinh Vi cũng không biết vì cái gì, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, lăng nhạc chính là không nên nói. Ta không phải nói hắn, ta chỉ là nói, nếu có một người khác, có thể làm ngươi quá đến càng hạnh phúc, ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Lăng nhạc có chút nói năng lộn xộn, nhìn Vinh Vi cặp kia xương mù nặng nghề mắt to, hắn đều không rõ lắm chính mình nói gì đó. Thử xem, lại không phải thí nghiệm mầm. Có cái gì hảo thí? Có này thời gian rỗi, ta còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian xử lý ta mà. Mà loại hảo còn có thể đánh hoa màu, nam nhân, có ích lợi gì? Nàng có chút bỡn cợt nhìn lăng nhạc liếc mắt một cái, quay đầu lại, ném đôi ngựa liền vào phòng. Như nước dưới ánh trăng, lăng nhạc ngơ ngác đứng từ nhỏ sẽ, sau đó mặt hậu chi hậu giác, đỏ. mười chương mười, Qua một đêm kia, lăng nhạc quả nhiên trở về tỉnh thành. Vinh gia nhật tử cứ theo lẽ thường quá. Chỉ là... Đã không có thường xuyên lại đây cỏ cơm người kia, luôn có người cảm thấy có chút không thói quen. Thì, ngươi nói, nhạc ca còn trở về sao? Mùa hè Thái Dương càng ngày càng cường, mấy ngày không trời mưa, trong vườn đồ ăn đều phải héo. Vinh Thành trần chùi nửa người trên, một bên đệ nặng thủy một bên hỏi, ánh sáng mặt trời chiếu ở đen nhánh làn da Thượng, giống cá mập sống lưng. Không phải nói một tháng sau trở về sao? Như thế nào hỏi cái không để yên? Vinh Vi đang ở đem năm trước phơi tốt làm khoai tây phiến. làm cà tím ti cùng khoai lang đỏ khô bắt được thái dương phía dưới phơi nắng quá hai ngày chính là đại tập đến lúc đó từng nhà đều sẽ lấy ra chính mình trong nhà đồ vật đi tập thượng bán trông cậy vào nhiều đổi mấy cái tiền trợ cấp gia dụng vinh vi không trông cậy vào mấy thứ này có thể làm giàu nhưng tóm lại là cái nghề nghiệp hơn nữa mấy ngày hôm trước còn nói làm vinh thành giúp đỡ bán đồ vật tới nếu vinh thành như vậy tích cực nàng tổng không thể phóng vinh thành bổ câu tỷ lệ hai đang nói chuyện không chú ý vinh vân thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn nhìn thấy ca ca tỷ tỷ ở vội, vinh vân nho nhỏ thân thể co rúm lại một chút, không có đi lên chào hỏi, ngược lại dựa vào chân tường chân, chậm dài hướng trong phòng đi đến, như là không nghĩ kinh động đến nói chuyện phiếm hai người. chính là mắt sắc vinh thành vẫn là phát hiện muội muội. tiểu vân, ngươi đã về rồi. vinh thành vui tươi hớn hở hướng muội muội vây tay, ngươi không phải lên núi đi nhặt nấm đi. Ngắm đâu? nhặt nhiều ít. vinh vân gầy yếu thân thể run lên một chút, nghe được ca ca như vậy vừa nói. Vốn dĩ vẫn luôn hàm ở hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc ra tới. Tràn mi mà ra nước mắt đem đen thủy lùi trên mặt chạy ra khỏi hai điều tiểu đạo nói, làm cho trên mặt hoa hỏe loẹ loẹn. Nàng sắc thật là đi nhặt nấm. Hai ngày này thời tiết quá làm, trên núi nâm thiếu. Nhưng là, nàng lại biết, hướng trong núi đi sơn lõm lõm địa phương, có cái hàng năm dâm mát trên núi có thể có nấm. Nấm cũng sắc thật làm nàng nhặt được, thổ màu nâu thịt ma cùng màu đen sơn mục nhĩ, hái được ước chừng có hơn phân nửa n Cà ca nói, thời buổi này nấm dưới cao, có thể nhặt được là có thể nhiều bán tiền lặng. Chính là, chính là, Vinh Vân tưởng tượng đến chính mình những cái đó nấm, khóc lợi hại hơn càng mỹ khuất. Hôm nay công nghỉ, Chu Quế Phân đang ở trong nhà nhạc không khép miệng được. Ai nha, ngươi nói một chút ta cái này bé trai, như thế nào như vậy có khả năng. Vừa ra khỏi cửa là có thể nhặt được như vậy một đại sọt nấm. Này đến giá trị vài đồng tiền đi. Đầu đại cổ thô trương quốc phú cao giọng nói. Mẹ, này nấm chính là ta nhặt được. Đến lúc đó, tiền ta phải phân một nửa. hào hào hảo, một nửa liền một nửa. Chu Quế Phân nghĩ thầm, nấm còn không phải nàng tới bán, đến lúc đó nói một nửa là nhiều ít chính là nhiều ít, còn không thể mông ngươi cái này tiểu tử nốc. Bất quá, tưởng quy tưởng, tóm lại hôm nay tiểu nhi tử làm cũng là chuyện tốt, đến lúc đó cấp một hai khối tiền cũng là không thiếu được. Chỉ là, Chu Quế Phân lại sẽ không tưởng, chính mình cái này tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được tiểu tướng ốc, sao có thể tại đây nấm thiếu thốn thời tiết, nhặt được như vậy một đại sọt nấm đâu. Chu ra người chính hỉ khí dương dương thời điểm. Không chú ý, trong sân cửa gỗ bị người ầm một tiếng một chân đá văng. Chu Quế Phân cùng Trương Quốc Phú ngẩng đầu vừa thấy. Vinh Thành chính lôi kéo Vinh Vân cánh tay đứng ở cổng lớn, phía sau còn đứng thấy không rõ lắm biểu tình Vinh Vi. Trương Quốc Phú, người lăn ra đây cho ta. Vinh Thành lãnh Vinh Vân xài bước đi đến, trên mặt nộ khí đằng đằng. nhìn qua còn có chút già người, hắn này động tĩnh náo rất đại. Chỉ chốc lát sau, chu ra cửa liền vây thượng một đống xem náo nhiệt người, đại gia tham đầu tham não đều muốn nhìn một chút rốt cuộc làm sao vậy. Trương Quốc Phú nhìn thấy Vinh Thành sắc mặt hoảng sợ, nhưng là hắn so Vinh Thành lớn hai tuổi, tuy rằng thân cao sấp xỉ, thân thể lại là Vinh Thành gấp hai, lại ủy vào là ở chính mình ra, vẫn cứ hoành cổ lớn tiếng ồn ào. Làm sao vậy? Người đá nhà của chúng ta môn người còn có lý, chính là a. Nơi nào chạy tới giã tiểu tử cũng dám tới nhà của ta quấy rối, Phản các ngươi. Chu Quế Phân cũng xoa khởi eo chuẩn bị khai mắng. Bằng gì? Chỉ bằng ngươi đoạt nhà của chúng ta tiểu vân ấm. Như thế nào? Rõ như ban ngày đoạt nhân ra đồ vật, ngươi còn có lý. Vinh Thành đều mau khí điên rồi. Vừa mới hỏi Vinh Vân, nàng còn ấp đúng không dám nói. Sau lại bị buộc hỏi khẩn, lúc này mới chịu nước mắt nói là Trương Quốc Phú làm. Trương Quốc Phú ở bọn họ nhất bang trong bọn trẻ tính chắc định. Cao to tính tình ngang ngược, từ nhỏ liền thích khi dễ so với hắn tiểu nhân hài tử. Trước kia, Vinh ra đại tỷ yếu đối, hai cái tiểu nhân lại tiểu, không thiếu bị hắn khi dễ, nhưng hôm nay, hắn làm thật sự thật quá đáng. Vinh Thành nói chuyện còn không giải hận, đi lên liền muốn tìm Trương Quốc Phú đánh nhau, bị Chu Quế Phân ngăn ở đằng trước. Chu Quế Phân muốn dĩ xem Vinh ra người liền kinh thường, lần trước bỏ bê công việc cái kia sự tình một ngáo, nhìn thấy Vinh vi quả thực giống gà trọi giống nhau hận vào trong xương cốt. hôm nay nhìn đến vinh ra người tiến vào tìm phiền thoái sao có thể làm cho bọn họ chiếm thượng phong tả hữu này nấm thượng lại không khắc tự ngươi nói nó là các ngươi vinh ra người trích nó có thể ứng sao ngươi nói này đó nấm là nhà các ngươi trích ngươi sao chứng minh a là có nhân chứng a vẫn là vật chứng a chính là bằng gì nói ta đoạt các ngươi nấm đây là ta thải trương quốc phú thấy chu quế phân ngăn ở đằng trước cũng méo nắm tay lớn tiếng nói cộng lớn vây thượng một đám người nhìn không được nghị luận kỳ thật chuyện này đi bọn họ đều cảm thấy tam phần chính là trương quốc phú đoạt vinh vân chính là tựa như chu quế phân nói chứng cứ đâu vinh ra không nam nhân không giống chu ra người như vậy ngang tảng muốn bắt không ra chứng cứ bọn họ nhưng không kêu bản lĩnh đem nấm cấp đoạt lại đi chuyện này a cuối cùng không chuẩn vẫn là đến dung người nhà có hại vinh thành giận sôi máu liền muốn xông lên đi đánh trương quốc phú kia một trường mặt béo phì không nghĩ tới Người còn không có đi ra ngoài, cánh tay đã bị một cổ quái lực cấp nắm. Vinh Thành vừa quay đầu lại, Vinh Vi chính diện vô cho thầy đối với Chu Quế Phân cùng Trương Quốc Phú, hai ngón tay nhéo hắn cánh tay. Bên cạnh đi, Vinh Vi cũng không để cái gì xảo kính, một chút liền đem đệ đệ cấp kéo đến phía sau, chính mình đứng ở đằng trước tới. Trương Láo Tam. Vinh Vi thanh em không lớn, nhưng dễ nghe thực, vừa mở miệng liền hấp dẫn mọi người chú ý. Ngươi nói nấm là chính ngươi thải. Người thượng nào thải? trong khoảng thời gian này vài thiên không trời mưa, trên sườn núi trường điểm nấm nhưng không dễ dàng. Ngươi cũng đừng nói, là ngươi tùy tiện lên núi sườn núi thượng thải trở về. Ta! Ta! Trương quốc phú ấp úng, nửa ngày hố không ra một chữ tới. Hắn nào biết đâu rằng thượng nào thải? Hắn loại người này, liền cái gì nấm có độc cái gì nấm không có độc đều phân không rõ ràng lắm, lại sao có thể biết nơi nào có thể nhặt được nấm đâu? Hắn nói không ra, cổng lớn người bắt đầu hồn nào? Trương láo tam! Ngươi không phải thật sự đoạt nhân ra tiểu cô nương nắm đi. Như vậy đại một cái đại tiểu hòa tử, khi dễ nhân ra tiểu cô nương, này mặt còn muốn hay không? Chu Quế Phân chấp mắt, nói, là, này nấm xác thật không phải chúng ta ra quốc phú thân thủ thải. Hắn là, hắn là nhìn thấy cái này nấm cùng sọt không chủ, liền lấy về ra. Ai? Là nhặt được nấm? Thế nào? Nếu nhặt được, đó chính là nhà của chúng ta. Nói nữa, Ngươi cái tiểu nha đầu như thế nào biết nơi nào có thể nhặt nấm, còn nhặt nhiều như vậy. Ta xem nha, nhà ngươi tam nha là nhìn đến nhà của chúng ta quốc phú nhặt được một sọc nấm, mắt thèm nói dối đi. Như vậy vừa nói, chung quanh người cũng không xác định lên. Đúng vậy, liền tính không phải trương láo tam thải nấm. kia vinh vân như vậy tiểu nhân một cái hài tử, làm sao có thể tại đây mùa khô, nhặt được nhiều như vậy nấm đâu. Vinh vi cười lạnh một tiếng, nhéo nhéo nàng hiện giờ bánh đầu bao đại nắm tay. Nàng đã thật lâu không nhúc nít thô. Thường một lần động võ, vẫn là chu nghị nguyên đối nàng tay chân không sạch sẽ. Nàng thân thể này không quá khỏe mạnh, chỉ cần vừa động võ liền sẽ phạm xuyên qua đau, cho nên nàng ngày thường đều là há mồm tuyệt không động thủ. Chính là hôm nay, nàng thật sự có điểm nhịn không được. Nhưng liền tính như thế, làm cho nhiều người như vậy mặt, đánh cũng là không thể đánh. Vinh Vi kéo qua tiểu muội hỏi. Tam Nha, ta hỏi ngươi, này nấm, là ngươi thải sao? Vinh Vân mới 9 tuổi. Nhìn thấy trương quốc phú cùng chu quế phân hung tợn nhìn nàng, co rún hướng Vinh Vi phía sau né tránh, khẽ gật đầu. Là như thế nào chạy đến trương quốc phú trong tay? Vinh Vân khụt khịt một chút, nhìn Vinh Vi. tỷ tỷ ánh mắt thập phần kiên định, cái này làm cho nàng cũng tìm về một chút dũng khí. Ta, ta khiêng sọt trở về đi, vừa vặn gặp được từ trong sông đi lên trương quốc phú. Hán, hắn hỏi ta sọt chính là gì, hỏi liền chiều ta muốn, ta không cho. Hán, hắn liền đánh ta. Còn đầy ta. Tỷ, ta này cánh tay chính là làm hắn cấp đẩy đến trên mặt đất hoa, đau quá a tỷ. Ô ô ô Nói xong, Vinh Vân đem cánh tay thượng thương lộ ra tới. Xem náo nhiệt người vừa thấy, quả nhiên, Vinh Vân cánh tay thượng xoa đỏ một tảng lớn, mặt trên dính bùn đất, có địa phương, còn mạo tơ máu nhi. Không. Không phải ta. Trương Quốc Phú còn tưởng rào biện, nhưng là chung quanh xem náo nhiệt người rốt cuộc nhịn không được. mấy cái bà nương vội không ngừng đem vinh vân kéo đến một bên tới rửa sạch miệng vết thương một bên tẩy một bên mắng Trương lão tam ngươi cái túng chứng hóa tam nha mới bao lớn a ngươi liền khi dễ nàng ngươi cái xu không biết xấu hổ có mấy cái thậm chí kéo tay háo tiến lên đây liền tưởng chịu trương quốc phú một đốn bất quá chu quế phân tựa như hộ gà con gà mái giả giống nhau mở ra đôi tay đem so với chính mình cao một cái đầu nhi tử hộ ở phía sau vinh vi còn chưa nói xong tiếp tục hỏi tam nha Vậy ngươi biết, kia nấm là ở đâu thải sao? Vinh Vân bởi vì ngầm đầu, một đôi thủy nhuận lại đơn thuần đôi mắt lần đầu tiên hiện ra trần trở. Nàng đương nhiên biết, nhưng, đó là chỉ thuộc về nàng một người bí mật. Có bí mật này, nàng mới có thể đủ ở mùa khô cũng trích đến nấm, nếu như bị quá nhiều người biết. Kia! Kia nấm liền không có. Vinh Vi lại lặp lại một lần. Nếu là ngươi biết, liền nói đi. Vinh Vân nuốt nước bọn. Mấy ngày này tới nay, Vinh Vi sớm đã thay thế nương. trở thành trong nhà người tâm phúc. tỷ tỷ lời nói, so với ai khác nói đều quan trọng. Nàng rốt cuộc đem trường nấm khe núi gao nói ra, vì sợ mọi người không tin, cuối cùng còn bổ sung nói. Ta có thể lãnh các ngươi đi xem, phía trên. Hẳn là còn để lại một ít nấm. Lời này vừa ra, còn có gì không rõ. Vinh Vân liền sinh nấm địa phương đều tìm đến, kia khẳng định sẽ không gạt người. chu Quế phân thấy sự tình đã minh đến trình độ này, hầm hực đem sọt đưa cho Vinh Vy. Nhạc. cái gì thứ đồ hư cũng liền nhà các ngươi đương cái bảo chúng ta còn không hiếm lạ lạc vinh vi đem sọt phóng tới một bên nhà của chúng ta tam nhà nhát gan không duyên cớ cho các ngươi lão tam đẩy đánh một đốn còn đoạt đồ vật đi không biết này bút trướng ta là nên tìm ngươi tính đâu vẫn là trực tiếp báo danh đại đội đi chuyện gì a liền báo đại đội tiểu hai tử đánh nhau đều đến lao động đại đội kia đại đội thành cái gì chu quế phân khoảng thời gian trước mới vừa thượng đại đội thông báo phê bình hiện giờ nghe được đại đội liền sợ hãi Vạn vạn lộc cộc đi vào trong phòng, không tình nguyện móc ra 5 đồng tiền bồi cho Vinh Vi. Vinh Vi cũng không khách khí, tiếp nhận tới liền nhét vào quần áo trong túi. Sau đó, nàng cũng không nhiều lắm vô nghĩa, mang theo Vinh Thành cùng Vinh Vân đi ra trường gia đại viện. Chu Quế Phân vừa quay đầu lại, nhìn đến rũ mi tao mắt đứng ở nơi đó trường quốc phú, tức khắc giận sôi máu, túm lên điều trổi liền chiếu nhi tử trên lưng đánh lên. Người cái lỗi thời ngu xuẩn. Ta làm ngươi đoạt nhân gia đồ vật. 11 chương 11 trở lại vinh ra, đem vinh thành chi khai lúc sau vinh vi mới kéo qua muội muội tay chậm rãi cho nàng thượng thuốc tím kỳ thật ở nông thôn loại này tiểu thương nói như vậy là không cần trị nhiều nhất rửa sạch một chút trong nhà có khẩu rượu trắng liền lấy rượu trắng sát một sát coi như làm tiêu độc bất quá vinh vi phương diện này tương đối tinh tế trong nhà trai trai hài tử nhiều đau đầu nhức cốt ném tới khái đến thời điểm cũng không ít liền từ xích cước đại phu nơi đó cầm một ít phòng dược trở về để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Vinh Vân giờ phút này cũng không khóc, dơ hề hề dơ bẩn tẩy rất lúc sau, lộ ra một trường cùng tỷ tỷ có bảy phần tương mỹ nhân mặt. Tiểu Vân, ngươi trước nói cho ta, trên tay thương thật là trương lão tam đầy sao? Vinh Vi đột nhiên hỏi. Vinh Vân đôi mắt trợ to, tỷ. Vinh Vi trong ánh mắt dấu kín sùng ái cùng bất đắc dĩ, về sau có gì sự đều tìm ngươi tỷ, đừng tự mình lăn lộn mù quáng, biết không? Ngươi nhìn nhìn ngươi kia cánh tay, hướng trên mặt đất cọ cùng hướng trên tường cọ có thể giống nhau sao? còn hồng như vậy một tảng lớn vừa thấy liền không bình thường vinh vân mặt trầm rãi đỏ ấp a ấp đúng nói ta chính là tưởng. mới chín tuổi hài tử còn không quá thói quen nói dối nhưng cũng mơ hồ minh bạch chính mình bị thương càng nặng khóc càng thảm những cái đó đại nhân mới có thể càng đau lòng đối người khởi sướng cũng sẽ trách phạt càng nghiêm trọng đây cũng là nàng bị mặt khác đại hài tử khi dễ nhiều đến ra tới kinh nghiệm nhìn thấy vinh vân như vậy biểu hiện vinh vi nghiêm khắc hiện ra không thể nề hà lại đau lòng biểu tình Lần sau lại có tình huống như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi đánh trở về, không cần ngươi dùng thương tổn chính mình tới bán thảm, biết không? Kỳ thật nếu không biết Vinh Vân cuối cùng kết cục, Vinh Vi thường thường còn sẽ không như vậy suy đoán. Chính là nghĩ đến đời trước Vinh Vân. Đời trước, so với bị bắt vào tù Vinh Thành, Vinh Vân trải qua càng thêm bị thảm. Từ nhỏ đến lớn, làm Vinh gia nhỏ nhất nữ hài tử, Vinh Vân đã chịu khi dễ luôn là nhiều nhất. Mà bị khi dễ, tỷ tỷ cùng mụ mụ lại bất lực. dần dần dưỡng thành Vinh Vân cố ý bị thương bán thảm tới bảo hộ chính mình thói quen nói cách khác chính là có điểm trả Vinh Vi đã chết lúc sau Vinh Vân cũng nghỉ học nàng so Vinh Thành tâm tư lung lay lòng dạ cũng so Vinh Thành muốn cao dựa vào chính mình xinh đẹp bề ngoài cùng một chút không vì người thủ đoạn thế nhưng dần dần ở Xích Thủy huyện bắt đầu làm sinh ý cũng đứng vững vàng gót chân nhưng mà lại lợi hại lại có ích lợi gì cuối cùng vẫn là chú định trở thành Chu Nghị nguyên cùng thôi thật nhi đã cây chân đối chu nghị nguyên tục cưới nữ nhân kia thư trung tuyệt đối nữ chính thôi thật nhi cùng mềm yếu vinh vi cùng với chân thành vinh Thành bất đồng vinh vân vốn dĩ cũng liền không mấy tin được chu nghị nguyên chu gia làm nàng tỷ tỷ bỏ mạng chuyện này càng là trở thành nàng trong lòng một cây trơm ma này đoán hận chất chứa thẳng đến vinh thành gánh tội thay chết thảm ngục giam lúc sau rốt cuộc trở thành vinh vân trong lòng một đoàn hỏa vì trả thù chu gia vinh vân cùng cũng bắt đầu làm thượng sinh ý chu gia người không ngừng đấu pháp năm lần bảy lượt muốn trí chu gia vào chỗ chết Nhưng là làm tuyệt đối vai chính chu ra không có khả năng bị đả đảo, ngược lại ở Vinh Vân đả kích hạ càng ngày càng tốt, cuối cùng càng là đem Vinh Vân làm hại phá sản, cuối cùng thần kinh thất thường, chết ở đại đường cái thượng. Tương đối với Vinh Thành, Vinh Vi đối cái này muội muội xem càng cần chút. Sợ nàng chịu người khác khi dễ, càng sợ nàng chết bản tính, không từ thủ đoạn cuối cùng chết thảm đầu đường. Cũng bởi vì mặt trên suy xét, Vinh Vi đối Vinh Vân chiếu cố, không riêng gì hộ, càng muốn dạy dưỡng. Vinh Vân ngập nước mắt to nhìn Vinh Vi. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước mắt tỷ tỷ tựa hồ có điểm không giống nhau. Từ trước ăn người khác khi dễ, tỷ tỷ cùng mẹ sẽ chỉ làm các nàng nhẫn. Liền tính ca muốn đi tấu người khác, cũng thường thường sẽ bị các nàng ngăn cản xuống dưới. Nhưng hôm nay, Vinh Vân trong lòng cảm thấy ấm áp, đem đầu cọ đến tỷ tỷ trên vai, khó được làm lũng động tác. tỷ vì cái gì muốn đem sản nấm địa phương nói cho người khác ca? Người khác đều đã biết, chúng ta đây không phải thải không chứ? Vinh Vân bĩu môi hỏi. cho tới bây giờ vì việc này còn không tình nguyện. Tả hữu đều là trong thôn sơn, người hôm nay phát hiện, người khác tương lai cũng sẽ phát hiện. Cùng với như vậy, không bằng chúng ta chia sẻ đi ra ngoài, làm mọi người cùng nhau cao hứng, này không hảo sao. Vinh Vi không ngẩng đầu nói. Chính là. Vinh Vân biết tỷ tỷ nói chính là đối, nhưng là nàng chính là bản năng không muốn như vậy đi làm. Nàng bình thường thời điểm cũng không được đến người khác hảo ha Vì sao có điểm không giống nhau liền phải nói cho nhà khác đâu. Ngươi nha, liền như vậy điểm nấm giá trị cái gì? Lại không phải mỗi ngày có thể có, ngươi thật đúng là trông cậy và có thể dựa nấm cho các ngươi tích cóp đi học tiền A. Nghe tỉ, đem nấm sự nói cho người khác không chỗ hỏng, có lẽ à, còn có thể có điểm chỗ tốt đâu. Vinh vi thượng xong rồi dược, đem thuốc tím thu thập lên, điểm điểm Vinh Vân đỉnh xảo cái mũi. Nếu tỉ tỉ đều nói như vậy, ngày hôm sau Vinh Vân liền tính không quá vui, vẫn là chạy một chuyến, lanh mấy cái tò mò người đi cái kia sơn lõm lõm. Cái kia sơn lõm lõm ngày thường là không có gì người đi, địa phương xa, cỏ cây thâm, chung quanh đều là sơn, không có mà, liền tính là mãn sơn chạy sơn viên đều không nhất định nguyện ý đi địa phương, lại bởi vì bùi cây thâm, chữ nước, thành trường nấm dại hảo địa phương. Mọi người một người cầm cái tiểu sọt, vui tươi hớn hở mỗi cái đều hái không ít nấm. thẳng đến đem kia triền núi nấm thải hết, mới vừa rồi ôm cái sọt về nhà. Nấm đảo cũng không tính cái gì đại sự. Bất quá cái này mùa có thể thu được nấm cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ Bởi vì cái này, không ít người nhìn đến vinh gia tỷ đệ đều thân mật rất nhiều. Vinh vi đến là không công phu cùng người trong thôn nhiều lao nhàng cắn nàng hiện tại vội vàng chuẩn bị quá mấy ngày đại tập đồ vật, vội chính là tối bụi Hơn nữa, nấm. Vinh vi trong lòng tồn cái ý niệm, bất quá, hiện tại còn chưa tới chân chính nếu muốn thời điểm. Trong trước mắt, đại tập nhật tử tới. Hôm nay trong thôn đầu đại bộ phận đều đi ra cửa học trợ. không chuẩn bị mua đồ vật vượt cái tiểu rổ đi qua đi, giàu có chút nhân gian kỵ cái đại nhị bát xe đạp, vinh gia tỉ mội đồ vật nhiều lại không xe bỏ, liền cọ Hồ Xuân Lan ra xe bỏ cùng đi. Hồ Xuân Lan năm nay 20, là cái vóc dáng cao lượng giọng nói cô nương, vừa mới đính hôn, là cùng thôn hứa cẩm mới. Cho nên, lần này học trợ, Hồ Xuân Lan là cùng nàng ca Hồ Xuân Xuyên, hứa cẩm mới cùng nhau tới. Chứ bỏ Hồ ra cùng vinh gia tỉ đệ, thanh niên trí thức tạ lan cũng muốn thượng tập thượng mua điểm đồ vật. liền cũng cùng nhau tới. Vinh gia tỷ đệ là cùng Tạ Lan cùng nhau tới. Hồ Xuân Lan nhìn thoáng qua liền cười nói. Vinh Vi, ngươi đây là cùng Tạ Lan đã bái tỉ mỗi sao. Như thế nào hai ngươi xuyên giống nhau quần áo? Vinh Vi nhìn nhìn Tạ Lan, nàng hôm nay ăn mặc xanh lá mạ sắc áo ngắn, hắc quần, miếng vải đen dày, không khỏi cười khúc khích. Thật đúng là giống nhau như lúc, này cũng không phải là xảo. Tạ Lan cũng đánh giá một chút Vinh Vi, không khỏi cũng cười. Không chỉ có giống. Hai người vóc người còn kém không nhiều lắm, nếu không phải một cái tóc ngắn một cái tóc dài, thật đúng là giống nhau như lúc. Xe bò bị hảo, mấy cái người trẻ tuổi tê tê nhôn nháo ghé vào cùng nhau, một bên ở xe bò thượng lảo đảo lắc lư đi phía trước đi, một bên cười nói lời nói. Vinh vi không theo chân bọn họ trộn lẫn, liền lẳng lặng ôm sò suy nghĩ chuyện này. Chỉ là, nàng nhân sinh xinh đẹp, liền tính vô thanh vô tức cũng ngăn không được người khác đánh giá nàng. Mà ở cái này xe bò thượng, hồ xuân xuyên chính là cái này người khác. Vinh Vi, ngươi này đều tính toán bán gì a? Nhìn trong chốc lát, Hồ Xuân Xuyên rốt cuộc nhịn không được tiến đến Vinh Vi bên cạnh đi, không lời nói tìm lời nói. Kỳ thật cũng không gì, năm trước mùa đông, ta mẹ phơi không ít rau khô, vừa lúc hôm nay lấy ra đi bán. Vinh Vi cúi đầu cười, lộ ra cái tiểu má lún đồng tiền, xem Hồ Xuân Xuyên ngây ngẩn cả người. Ai, ca, ngươi này cùng Vinh Vi nói gì lặng lẽ lời nói đâu? Ta cũng tới nghe một chút. Hồ Xuân Lan vừa thấy hắn ca này biểu tình liền không thích hợp. Liền cũng cười hì hì thấu đi lên. Có thể. Nói gì lặng lẽ lời nói. ngươi nói bữa gì đâu, đừng nói bừa Hồ Xuân Xuyên nói năng lộn xộn nói, ngăm đen mặt nghẹn đỏ bừng. Ai u, hiếm lạ sự. Ta ca mặt cư nhiên cũng có thể đổi cái sắc. ca A. Người nhưng quá trâu bò. Ta hôm nay nhưng xem như nhìn đến kỳ cảnh. Hồ Xuân Lan cười chính là ngửa tới ngửa lui. Một đám người đều cười, ngay cả Vinh Vi cũng nhấp miệng. Tạ Lan nhìn Vinh Vi, lại nhìn nhìn Hồ Xuân Xuyên. không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước đi lăng nghiên cứu viên. Hắn nói hỗ trợ cấp hỏi một chút, không biết đã hỏi tới không có liệt. Xe bỏ tốc độ chậm, bất quá một đám thanh niên lẫn nhau nháo cười, cũng không cảm thấy thời gian qua đến chậm. Đại tập tới rồi. Phan gia chuyên công xã một tháng có bốn lần tập, trong đó cái thứ nhất cuối tuần thứ ba là đại tập. Cái này tập quy mô đại, bán toàn, làng trên xóm dưới các hương thân đều sẽ tới học trợ. Dung thụ đầu thanh niên nhóm đi không mau tới rồi tập thượng, đã có không ít người ở thét to dạp chiếu phim cửa tiêu thụ dùn điểm đằng trước kia đều là đứng đầu sàn xe sớm liền có người chiếm vinh ra tỷ đệ dạo qua một vòng cuối cùng ở một cây đại cây du phía dưới ngồi xuống bọn họ đồ vật không tính nhiều bất quá hình thức nhưng thật ra rất toàn khoai lang đỏ khô đậu quay làm làm khoai tây phiến tích cóp hạ một tiểu sọt trứng gà ta trương phượng lan nạp mấy đôi giày đế mấy ngày hôm trước vinh vân thải nấm đêm qua vinh thành đi trong sông sở mấy cái tức hạt dưa thưa thất cũng bày lấy đất Vinh Thành vui tươi hớn hở nhìn đám người, đem trên đầu mũ rơm cởi xuống tới quạt gió. Thỉ, ngươi cùng tiểu mội đi đi dạo đi thôi. Nơi này có ta nhìn, liền thành. Vinh Vi biết Vinh Thành đó là chiếu cố các nàng, cũng không có chối tử. Tạ Lan vừa lúc cùng bọn họ cùng nhau, ba cái nữ hải liền tay nắm tay, vừa đi một bên dạo lên. Tập thượng đồ vật nhiều, người cũng nhiều, ba người đi đi rừng rừng, không bao lâu. Trong thôn mặt khác mấy cái hải tử tiếp đón Vinh Vân, Vinh Vân liền đi theo bọn họ cùng đi chơi. yên tâm vinh vân biết nhà ngươi quán nhi ở đâu chờ một lát dạo mệt mỏi liền đi trở về tạ lan thấy vinh vi vẫn nhìn vinh vân phương hướng liền nói vinh vi gật gật đầu trong thôn chị an hảo bọn nhỏ đều bị mù chạy cũng không gì không an toàn hai người liền tiếp tục dạo đại tập đi tới đi tới tạ lan đột nhiên hỏi vinh vi lăng đồng chí trở về lúc sau cho ngươi viết thư không có a vinh vi nhìn nàng một cái hắn viết thư cho ta làm cái gì chúng ta ruộng thí nghiệm không có việc gì a Kỳ thật, tin là tiếp theo, nhưng bên trong phóng đều là hạt giống, cho nên, cũng không xem như viết thư. Áo, kia, không có việc gì. Tạ Lan thanh âm phóng thấp. Nàng vốn dĩ tưởng từ Vinh Vi nơi đó biết điểm lăng nhạc hướng đi, xem ra, nàng cũng không thu đến cái gì. Trong lòng có điểm thất vọng, cũng có chút nói không rõ, mừng thầm. Vinh Vi muốn cấp Vinh Thành cùng Vinh Vân mua văn phòng phẩm, hai người hướng trong đám người đi đến, Tạ Lan hoảng cái thần, đột nhiên dừng lại nhìn vài lần. Làm sao vậy? Vinh Vi hỏi. Áo, không có gì. Tạ Lan nói. Vừa mới dư quang nhìn đến có cái cao lớn nam nhân luôn là nhìn các nàng phương hướng, chờ nàng xem qua đi lại tìm không thấy. Người kia, là. Chu Nghị Nguyên sao. 12 chương 12. Hai người trở lại quay hàng thời điểm là giữa trưa. Vinh Vân còn không có trở về. Vinh Vi ba cái đem buổi sáng chuẩn bị tốt đồng mặt bánh trái phân ăn. Đồng mặt bánh trái còn no, chính là cha nhiều, ăn chắc miệng, hương vị kỳ thật cũng không tính thực hảo. thì vinh vân đã chạy đi đâu ta vừa mới cùng cách vách mãi mãi thay đổi mấy cái hoa văn thẳng tưởng cho nàng mang trên đầu lặc vinh thành một buông tay trong lòng bàn tay nằm mấy cái xinh đẹp pha lê dây buộc tóc có một cái mặt trên còn có một đoáp tợ lặt tịp tiểu hoa vừa thấy chính là tiểu cô nương thích đồ vật vinh vi nhìn nhìn thiên hiện tại tuy rằng còn không có trời mưa nhưng dần dần có mây đen thổi qua tới bọn họ nơi này là vùng núi phỏng trừng không lâu sẽ có mưa to hạ giống như muốn trời mưa Ta đi tìm xem nàng, tìm được rồi chúng ta thu thập đồ vật chuẩn bị trở về đi. Từ từ, Tiểu Vi, ta và ngươi cùng đi tìm, tách ra tìm, có thể tìm mau một ít. Tạ Lan nói. Vinh Vi gật gật đầu, ba người thu thập quầy hàng, liền ở đại cây du đằng trước tách ra, từng người đi tìm Vinh Vân đi. Tạ Lan hướng giảm chiếu phim kia một đầu đi. Vừa mới còn người tễ người đại tập ít người không ít, bay quán các hương thân cũng bắt đầu thu thập sạch tới. Nàng dọc theo chủ phố đi ra ngoài. Một đường gặp được không ít hải tử, nhưng đều không phải Vinh Vân. Tạ Lan cũng có chút sốt ruột, liền quyết định hướng nơi xa lại tìm xem. Không nghĩ tới, đi một chút xa, đột nhiên có cái mặt sinh tiểu hải tử giữ nàng lại. Tỷ! Tỷ tỷ! Vinh Vân vừa mới chơi thời điểm. Chân! Xoay, ngươi chạy nhanh đi xem đi thôi. Tạ Lan vội vắng hỏi. Vinh Vân ở đâu đâu? Liền! Đang trước ngõ nhỏ quải qua đi cái kia nhà xưởng. Chúng ta mới vừa ở bên trong chơi tới. Tiểu hài tử không biết có phải hay không cái nói lắp, nói không nhanh nhẹn, chỉ lộ nhưng thật ra còn rất rõ ràng. Nói xong lúc sau, nhanh như chấp liền chạy đằng trước đi. Tạ Lan nhìn nhìn thiên. Lúc này mây đen đã áp lên đây, không gian nửa giờ liền sẽ trời mưa, nàng dọc theo tiểu hài tử chỉ lộ phương hướng chạy qua đi. Nhà xưởng cũng không xa, nhưng là tàng rất tấn ấp. Ban đầu là cái rất rực rỡ xã làm nhà xưởng, sau lại nhà xưởng xây dựng thêm chuyển nhà, cái này ban đầu địa chỉ cũ liền để đó không dùng. tạ lan vào nhà xưởng liền không thấy được cái kia tiểu hải tử nhìn không có một bóng người nhà xưởng có điểm hư nhưng rốt cuộc tìm được vinh vân quan trọng liền một bên hướng trong đi một bên nhỏ giọng kêu vinh vân Tiểu vân người ở đâu đâu thiên đã âm xuống dưới một đám tối om nhà xưởng đại môn tựa như mở ra miệng rộng quái vật trà xuân phong mánh liệt thổi qua tới xuyên qua đã tàn phá cửa sổ chuyển đến ô ô tiếng vang tạ lan thật sự có chút sợ hãi đứng ở tại chỗ lại kêu vài tiếng vẫn là không nghe được vinh vân đáp lời tạ lan nhìn không được tưởng lui về nhưng ai biết mới vừa vừa quay đầu lại đột nhiên nhìn đến một cái bao tải to nên diện cháo lại đây nàng a một tiếng kêu ra tới thanh âm không lớn phần sau đoạn đều bị buồn ở bao tải trong chấp đoáng chỉ nhìn đến một cái hình dung đáng khinh lại có điểm mặt thục nam nhân hung ác gương mặt tươi cười vinh vi cũng ở tìm vinh vân lại là dọc theo một cái khác phương hướng đi ra ngoài không bao lâu liền nhìn đến vinh thành mang theo vinh vân đã đi tới vinh vân ngươi đây là sao vinh vi bắt lấy vinh vân cánh tay vinh vân vừa thấy là nàng tỷ lập tức đôi mắt liền nổi lên mờ mịt chu ra trang nhị tử lôi kéo tay của ta ta phải đi về hán hắn còn không bỏ ta đi còn đem ta cấp đẩy dơm dạ đôi đi vinh thành hận bất quá nói chu ra này mấy cái tiểu tệ tử liền biết khi dễ ta muội muội hôm nay là bọn họ chạy nhanh đuổi minh cái ta thế nào cũng phải bắt được bọn họ tấu một đốn không thể vinh vi đem vinh vân trên đầu rơm dạ trích tịnh. Nói. Mấy ngày nay sau lại nói. Hiện tại mắt thấy muốn trời mưa, chúng ta chạy nhanh đem ngươi tạ lan tỉ tìm được rồi, cùng nhau ngồi xe bỏ đi về trước. Vinh Thành Vinh Vân đáp ứng, cùng Vinh Vi cùng nhau hướng tạ lan đi phương hướng tìm đi. Đầu mưa lớn điểm dần dần hạ xuống, bán đến đã lâu trời mưa thổ địa thượng, kích khởi một trận thổ mùi tanh. Vinh Vi tay đắp thành lều, vừa đi một bên kéo người hỏi có hay không nhìn đến tạ lan. Nhưng là người chung quanh cũng đều vội vàng trốn vũ, ai lo lắng nàng hỏi cái gì. Bốn phía người dối bời chạy vội, cư nhiên nhìn không tới tạ lan thân ảnh. Không biết vì sao, Vinh Vi nghĩ tới bảo hộ thần long phía trước cám chỉ nàng lời nói, trong lòng nhất thời buộc lại một khối đại ngật đáp. Tạ lan, lại đi đâu đâu? Tạ lan cái gì cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giống cái đợi làm thịt ra súc giống nhau bị cất vào bao tải to, theo sau liền bị hoành khiêng tới rồi trên lưng. Nàng sợ hãi đến không được, một bên kêu một bên liều mạng dãy ruột. Khiêng nàng nam nhân tựa hồ không kiên nhẫn. Cũng mặc kệ là nào bạch bạch tàn nhẫn đánh bài hạ, đánh tạ lan đau muốn xúc lên. Động cái gì? Lại động lao tử hiện tại liền là ngươi. Nhị ngươi què tiêu ngạo nói. Bị cấp tới vũ đánh tìm không thấy phương hướng, tả hữu nhìn xem, thoáng vào một gian bước đi trong phòng. Hắn trả sắt tay, trong lòng gấp đến độ ngứa. Chu nghị nguyên nói làm hắn thu thập một chút vinh vi, chu nghị nguyên nói qua nửa giờ liền tới đây, cho nên, hắn còn có nửa giờ. Thời gian không đủ tùy ý hưởng thụ, bất quá. dính dính mùi vị đỡ biển vậy là đủ rồi hắn đem bao tải người giải ra tới bên ngoài trời mưa trong phòng ánh sáng cũng ám thấy không rõ mỹ nhân mặt nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần kia mảnh khảnh eo cùng không ngừng vặn vẹo thân mình nhị người quẹ chỉ cảm thấy chính mình kích động muốn tạc. a a a người người đừng tới đây người Lan Tạ Lan trước mắt hắt thấy không rõ lắm người nhưng là nghe được người nọ nóng rực hô hấp cùng không ngừng để sát vào thân ảnh còn không rõ là có ý tứ gì một bên rẽ rùa sau này lui Một bên liều mạng nắm lên trên mặt đất thổ đi phía trước Dương. Chính là về điểm này thổ có thể để cái gì? Nhị ngươi quẹ một phen liền đem loạn đá loạn ném nữ nhân kéo lại đây, thân thể cưỡng chế đi lên, một bàn tay ấn, một cái tay khác liều mạng hướng trong quần áo ruối miệng lung tung khắc ở nữ nhân lỏa lộ làn da thượng, trong miệng mùi vị xú đến hơn người. Muội tử, tiểu muội tử ngươi đừng trốn a. Ngươi vặn cái gì a, ta không đem ngươi thế nào, liền sờ hai thanh ngươi đừng nhúc như ai. Lan. Lan a. Ô ô ô ô, Tạ Lan liều mạng dãy rủa nhưng mà điểm này sức lực như thế nào địch nổi nhị người quẻ. Bảo Bối Nhi, đừng trốn ta a a! Tạ Lan liền giữ chặt chính mình và táo sức lực đều phải đã không có, vô tận tuyệt vọng như là xuyên không ra hắc cám đem nàng toàn thân bao phủ, nàng nàng lần này định là trốn bất quá, liền ở sắp ngất xỉu đi thời điểm, đột nhiên trên người một nhẹ, vừa mới nằm ở trên người nam nhân đã bị người một phen xả tới rồi một bên, đánh vào trên tường ngã xuống trên mặt đất. Tạ Lan hoảng sợ mở ra mắt, gây yếu nữ nhân trên người còn nhỏ nước, đứng ở nơi đó lại như là một ngọn núi. Vinh Vi đem nàng một phen xà lên, nhét vào bên người thiếu niên trong lòng ngực, Ôm nàng. Vinh Vi một bên dặn dò một bên xoay người, đối với bị đâm thất điên bát đảo nam nhân vãn thượng tay háo, ngay sau đó một quyền đánh đi lên. Thằng đến bị cảnh sát nhân dân khảo lên trảo tiến đồn công an, bị đánh thành ong vỏ vẽ bao nhị người quẹ cũng chưa lộng minh bạch, như thế nào cư nhiên có hai cái Vinh Vi. Hắn không phải trùm bao tải bộ một cái sao. Kia một cái khác đem hắn đánh sắp chết, lại là ai? Vinh Vi đồng chí, cảm ơn ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bất quá còn phải phiền toái ngươi đi đồn công an đi một chuyến, yêu cầu đi một ít trình tự. Phá án cảnh sát nhân dân đối Vinh Vi thập phần bội phục. Thật không nghĩ tới cư nhiên là như vậy mỗi người tử nho nhỏ cô nương bắt dâm tặc, xem nàng yếu đối mong manh, cũng không biết thời điểm mấu chốt nơi nào tới như vậy đại lực ý. Vinh Vi chính cầm khăn tay sắt trên tay huyết. Quái lực tuy rằng có, nhưng là này thân thể rốt cuộc vẫn là nguyên thần, đánh vài cái nhị người quẹ bị thương nàng cũng không chịu nổi, một sát đi lên xương ngón tay xuyên tim đau. Tuất ngươi chờ ta. Vinh vi quay đầu lại muốn công đạo vinh thành điểm sự, ai biết dây tiếp theo trời đất quay cuồng, trực tiếp thế xỉu ở trên mặt đất. Vinh vi này một ngủ liền ngủ hai ngày. Ngày thứ ba tỉnh lại khi thiên đã sát hắc, thân thể chỉ cảm thấy mềm mại không có sức lực. Thân thể nghiêng nghiêng nằm ở cái gì phía trên, phía dưới ấm áp, còn rất có có giãn. vinh vi mê mang mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là lăng nhạc hơi có chút tiểu tụy xoáy mặt cùng vệ sinh sở tuyết trắng vách tường cùng điếu châm người tỉnh muốn hay không uống nước lăng nhạc vẫn luôn ôm nàng thấy nàng rốt cuộc tỉnh trong mắt phát ra suất thần thái theo sau hắn có chút xấu hổ đem vinh vi thật cẩn thận phóng tới trên giường đất hỏi vinh vi cũng cảm thấy có điểm xấu hổ không nhiều lời lời nói gật gật đầu thẳng đến ấm áp dòng nước tiến đến hầu vinh vi mới cảm thấy chính mình hoãn lại đây nàng đánh nhị người quẻ không lưu lực từng quên đến thì đánh dùng quái lực nhiều Xong việc bị phản vệ xuyên qua đau cũng càng lợi hại thậm chí trực tiếp làm nàng hôn mê bất tỉnh nàng nhìn thoáng qua lăng nhạc tái nhợt trên mặt trồi lên một chút dáng cười ngươi như thế nào đã trở lại không phải một tháng sau nay còn không đến nửa tháng lăng nhạc sờ sờ đầu ta cũng không biết trong lòng luôn là cảm thấy không yên ổn liền gọi điện thoại tới chi bộ hỏi hỏi ai biết ngươi cư nhiên té xịu nằm viện vinh vi mỉm cười Cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi ôm ta, ta mẹ bọn họ sẽ không phát hiện sao. Lăng nhạc lại sờ sờ đầu. Ta suy nghĩ. Như vậy khả năng hữu hiệu. Lần trước ngươi té xỉu, không phải là muốn ta vẫn luôn ôm sao. Bất quá ngươi yên tâm, ta rất cẩn thận, chỉ có người khác không ở thời điểm, mới có thể như vậy. Hơn nữa, ta chỉ là muốn giúp ngươi, không có ý gì khác. Lăng nhạc nói thứ cấp, như là suy xét rất nhiều thứ giống nhau, làm vinh vi trong mắt dáng cười nhi càng sâu. Bác sĩ thực mau liền tới rồi. Vinh Vi thân thể đã kiểm tra quá một lần, không phát hiện cái gì vấn đề, nàng nếu tỉnh, vậy có thể xuất viện. Cùng lăng nhạc cùng nhau ở vệ sinh sở, trừ bỏ Trương Phượng Lan cùng Vinh Thành Vinh Vân, còn có Tạ Lan. Tạ Lan nhìn đến Vinh Vi tỉnh lại, vành mắt nhất thời đỏ, mặt cũng tái nhợt không có huyết sắc, không biết, còn tưởng rằng nằm viện chính là nàng đâu. Vinh Vi. Nàng không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ tao lần này tội, nhưng là Vinh Vi cứu nàng lại là thật đánh thật. Chỉ là... Nàng vừa thấy đến Vinh Vi, liền không khỏi lại nghĩ tới cái kia đáng sợ nhị người què, trong mắt nước mắt lại muốn lung lay sắp đổ rơi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Vinh Vi đem tạ lan tay kéo lại đây chộp trong tay, một bên an ủi, một bên dò hỏi nàng té xịu chuyện sau đó. Nghe tới nhị người quẻ đã bị chảo đi vào lúc sau, ăn lòng rất nhiều. Bất quá. Chuyện này luôn là cảm thấy có điểm không thích hợp. Ngươi nói là cái tiểu hài tử nói Vinh Vân té gãy chân, là cái nào tiểu hài tử ngươi nhận thức sao? Vinh Vi hỏi. Tạ Lan lắp đầu. Không phải chúng ta đại đội. Vinh Vi cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút choáng vắng đầu. Trương Phượng Lan vội vàng đỡ nàng, nha đầu, trước đừng nghĩ. Có chuyện gì chờ dưỡng hảo thân thể lại nói. Vinh Vi nhắm mắt, gật gật đầu. 13 chương 13 Từ vệ sinh viện ra tới, tiếp Vinh Vi một đám người, vẫn là hồ ra xe bò. Hồ Xuân xuyên ra xe, Hồ Xuân Lan ngồi ở xe bò thượng tiếp đón. Vi tử, tới. Mau lên đây. Vài người tê tè nhốn nháo lên xe. Bất quá, không khí liền không bằng mấy ngày hôm trước họp trợ khi như vậy hảo. Vinh Vi mặt tái nhợt, vừa thấy thân thể liền còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tạ Lan càng là trầm mặc không muốn nói lời nói. ở như vậy trầm mặc không khí chung, ngay cả luôn luôn ái nói dỡn Hồ Xuân Lan cũng thức thời nhắm lại miệng. Hồ Xuân xuyên nhìn cái kia từ tỉnh thành tới nghiên cứu viên vẫn luôn đi theo Vinh Vi phía sau. Lên xe thời điểm còn đỡ một phen, đỡ ở Vinh Vi sau eo, theo, theo sau đi theo nàng phía sau. Một bước thượng xe bò, so giống nhau hoa màu người trẻ tuổi muốn mỏng một ít, nhưng vóc dáng cao cao đại đại, đứng ở nơi đó tựa như thẳng thán bạch dương. Xem Vinh Vi ánh mắt, tựa như trên đời này không người khác giống nhau. Mắt nhìn lăng nhạc ngồi xuống Vinh Vi bên cạnh, Vinh Vi tựa hồ đã nhận ra cái gì, màu đen con người nâng lên. Hồ Xuân xuyên xoay người lại, ân một tiếng, dơ lên roi tử, giá. Vinh Vi lúc này đầy xuyên qua đâu là nàng tới thế giới này nghiêm trọng nhất một lần. Bất quá may mắn lăng nhạc cái này cẩm lý kịp thời đổi tới, không có thương tổn đến căn bản, nhưng cũng thực sự thật hư nhược rồi vài thiên. Chờ rốt cuộc dưỡng ra khí sắc, Vinh Vi quyết định đi xem Tạ Lan. Chuyện này thượng, tuy rằng nằm viện chính là Vinh Vi, nhưng là nàng biết, đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, không thể nghi ngờ là Tạ Lan. Tạ Lan là trong thôn tiểu học lão sư, liền ở tại trường học phía sau kia một loạt trong phòng. Phía trước trong thôn thanh niên trí thức nhiều thời điểm, một loạt phòng ở trụ tràn đầy, hiện giờ. Cũng chỉ thừa Tạ Lan cùng một cái khác nam thanh niên trí thức còn không có về nhà. Vinh Vi quá khứ thời điểm. Một cái khác nam thanh niên trí thức Đỗ Dương đang ở thu thập bàn học, nhìn đến Vinh Vi cười cười. Người muốn tìm Tạ Lan sao? Nàng ở bên trong đâu, phía trước tỉnh tới nghiên cứu viên cũng ở. Đô Dương nói lời này thời điểm biểu tình có chút vi diệu. Hán kỳ thật phía trước đối Tạ Lan từng có hảo cảm, cũng tỏ vẻ quá, nhưng là Tạ Lan vẫn luôn không có đáp ứng. Đã nhiều ngày thấy Tạ Lan cùng cái kia nghiên cứu viên đi gần. trong lòng có chút hụt hẫng hơn nữa trước mắt cái này hương ngụy tử nghe nói phía trước cùng cái kêu nghiên cứu viên đi cũng rất gần đồ dương nhìn vinh vi trong mắt liền nhiều một tầng xem kỹ bất quá vinh vi nhưng thật ra không cảm thấy ra tới hơi chút chào hỏi một cái liền hướng bên trong đi rồi tới rồi viện môn khẩu một nam một nữ chính song song đứng ở mái hiên phía dưới vinh vi không tự giác bước chân chậm lại thân hình cao lớn nam thanh niên săn sóc cong hạ eo đem một phong thơ đưa cho vóc người nhỏ sinh nữ thanh niên Hai người không biết nói gì đó lời nói, nam thanh niên vươn tay tới, vô vô nữ thanh niên bả vai. Vinh Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần cũng không có bị phát hiện, liền ho khan hai tiếng. Hai người đều quay đầu tới. Tạ Lan nhìn đến Vinh Vi, sắc mặt trắng hai phân. Lăng nhạc nhưng thật ra lập tức mắt sáng rực lên, khỏe môi dơ lên, ngoài ý muốn nói. ngươi hôm nay như thế nào cũng tới. Vinh Vi mỉm cười đã đi tới. Ta đến xem Tạ Lan. Không biết nàng thế nào. Nàng không hỏi lăng nhạc vì cái gì lại ở chỗ này. Có lẽ là không nên hỏi, có lẽ là. Không nghĩ hỏi. Hai cái nữ hải tiến đến cùng nhau, dịu dít nói thượng lời nói tới. Nói nói, vinh vi không khỏi hỏi vụ án kia tiến triển. Tạ Lan nhấp miệng, trên mặt hiện ra phức tạp biểu tình. Đồn công an nói, nhị người quẻ chính mình nhận, nhưng lại nói không phải chính hắn làm, là. Là chu gia chàng chu nghị nguyên sai sử hắn làm. Hơn nữa. Hơn nữa. Hắn nói bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Tạ Lan khó có thể hình dung chính mình nghe được đồn công an cảnh sát nhân dân hồi phục thời điểm tâm tình. Sở hữu kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi, vô thố đều như là ở thổi đến trên bầu trời phế vụn giấy, ở hỗn loạn tâm tình chung không ngừng đánh toàn. Phong dừng lại, cuối cùng lắng động lại xuống dưới, là cái sâu kín đoán tử. Đúng vậy, Tạ Lan là có toán Nay Này đoán nàng trong lòng biết không nên đối vinh vi phát, nhưng là không ai thời điểm, lại nhịn không được tưởng. Nếu lúc ấy không có tính sai, kia chịu này tội, còn không phải là Vinh Vi sao? Kỳ thật ý tưởng này cũng không sai, nhưng nàng lại suy nghĩ thời điểm, bất chi bất giác, liền Vinh Vi, cũng oán lên. Vinh Vi cũng thực kinh ngạc, cùng chu Nghị Nguyên có quan hệ, là hướng về phía ta tới. Tạ Lan gật gật đầu, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi, một cái xa lạ tiểu hài tử nói Vinh Vân quăng ngã chặt đứt chân, làm ta qua đi tìm sao. Ta hiện tại hoài nghi, hắn lúc ấy là chịu đại nhân sai xử. chỉ là nhận sai người. Vinh Vi nói, ngươi đối đồn công an cảnh sát nhân dân nói việc này sao? Tạ Lan nói, nói, bất quá ta không quá nhớ rõ kia tiểu hài tử trông như thế nào, đồn công an cảnh sát nhân dân đem phụ cận tiểu hài tử ảnh chụp cho ta xem, ta cũng không nhận ra tới. Nàng kỳ thật cũng là không nghĩ nhìn. Nhị người quẹ bị trào đi vào, phán xong rồi liền quan ngục giam, không cái mấy năm ra không được. Nàng đến lúc đó đều về nhà, liền tính nhị người quẹ ra tới muốn trả thù. tìm tới người cũng không phải nàng. Mà Chu nghị nguyên, vốn dĩ đối tượng liền không phải nàng, nàng cũng không có gì sợ quá. Hú hồ, nữ hải tử tao thượng loại sự tình này là cái bao lớn đả kích. Nàng hiện tại đi ở trên đường đều cảm thấy người chỉ chỉ trò trò, thật sự không muốn lại đi đồn công an, bị người một lần một lần nhắc nhở đã xảy ra cái gì. Vinh vi lại nghĩ tới bảo hộ thần long phía trước nói kia phiên lời nói, còn có phía trước vinh vân bị chu ra trang tiểu hải tử lưu lại không cho đi sự tình, đối tạ Lan nói. nếu không chúng ta vẫn là lại đi tranh đồn công an nay nhận người sự đến đi hiện trường chu nghị nguyên nếu thật là phải đối phó ta hắn sai xử tiểu hải tử khẳng định cũng là chu gia trang người chúng ta cùng cảnh sát nhân dân cùng đi tranh chu gia trang không chuẩn có thu hoạch vinh vi là chân chính muốn bắt người nhưng là tạ lan nghe xong đã mau khóc ra tới ta không đi muốn đi ngươi đi ta về sau không bao giờ đi nói xong bụng mặt ấu âu chạy về trong phòng đi Vinh Vi bất đắc dĩ nhìn Tạ Lan quăng một tiếng quan trọng cửa phòng, biết nàng chịu khi dễ rất khó chịu, cũng không dám bức nàng. Quay đầu nhìn đến mới vừa không nói gì lăng nhạc, liền nói. Nếu không, ngươi đi an ủi một chút nàng. Lăng nhạc không thể hiểu được. Ta một cái nam đồng chí không có phương tiện đi, nàng hiện tại tâm tình cũng không tốt, hôm nào lại đến, không chuẩn liền nói thông. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Vinh Vi cảm thấy, chuyện này thượng, Tạ Lan chỉ sợ sẽ không đứng ra lại nói chút cái gì. Quả nhiên. Vinh Vi sau lại lại mặt bên cùng Tạ Lan nói nói, nhưng là chỉ cần vừa nói, Tạ Lan sắc mặt liền xuống dưới. Tới rồi sau lại, thậm chí ở cảnh sát nhân dân lại một lần tới dò hỏi thời điểm, nói chính mình nhớ lầm, căn bản không có cái kia tiểu hải tử. Vinh Vi biết nàng bị kích thích, thật sự không nghĩ để kia sự kiện, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá nàng rốt cuộc đối chu nghị nguyên trong lòng có đề phòng. Cái này đồ xấu xa xem ra đối nàng còn chưa có chết tâm, lần này là trời xuôi đất khiến. Lần sau nếu thật sự bị hắn được cơ hội, còn không biết sẽ thế nào. Bất quá, nếu hắn muốn thật sự muốn động nàng. Vinh Vi nhéo nhéo ngón tay, nàng khiến cho hắn biết, cái gì kêu có đến mà không có về. Lăng nhạc lần này tới thời gian thực đoạn, hắn là đột nhiên trở về, đã không được mấy ngày muốn đi. Chờ hắn lại trở về thời điểm, nhị người quẹ đều đã phán, bởi vì ảnh hưởng ác liệt bị phán 5 năm, cân nhắc mức hình phạt cũng coi như là có điểm trọng. Mùa hè phong một đoàn một đoàn thổi qua tới. thổi đến nhân thân thượng ấm áp dễ chịu táo nóng rát thái dương đỉnh lên đỉnh đầu phơi ra súc đều ngăn không được thở dốc hận không thể lập tức trốn vào lạnh từ từ bóng dâm phía dưới nằm bò không bao giờ lên lăng nhạc đến thời điểm vinh vi chính mang theo mũ dơm ngồi xổm xem ruộng thí nghiệm bắp cùng khoai lang đỏ mấy ngày nay ngày quá lớn thủy không đủ dùng chỉ có thể phụ cận mấy cái thôn thay phiên dùng thủy mấy ngày xuống dưới bắp chống hạn còn chấp vá khoai lang đỏ diệp đều đánh héo đại học chuyên khoa gia Ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Lăng nhạc cười hì hì ngồi sổm Vinh Vi bên người, vành nón chọc tới rồi trên mặt cũng không thèm để ý, liền ngạnh tấu. Vinh Vi quay đầu nhìn thoáng qua. Lăng nhạc mặt để sát vào xem càng là dương quang xoáy khí, giống đỉnh đầu ngày giống nhau, lóa mắt đến không được. Vinh Vi chuyển qua đầu, tiếp tục lật xem khoai lang đỏ là cây. Ta mấy ngày hôm trước ở thư thượng nhìn một loại tân gieo trồng phương thức, đều trồng sen. Ta suy nghĩ, này khoai lang đỏ cùng bắp Nếu cũng trồng sen. có phải hay không có thể tỉnh điểm nước. Nhắc tới đến đứng đan sự, lăng nhạc cũng không nói giỡn, đôi mắt cũng sáng. Bắp chống hạ, khoai lang đỏ sợ phơi, hai cái nếu chồng sẽ nói, xác thật là thực thích hợp. Bất quá, nếu muốn tình thủy, kia còn phải coi như giống loài thực mật độ, quá mật không được, ngược lại hội phí thủy. Phương diện này, ngươi có tiêu chuẩn sao? Vinh Vi cũng tới hứng thú, hỏi. Chờ ta lần sau tới thời điểm đưa cho ngươi. Lăng nhạc một bên nói, một bên cùng Vinh Vi giống nhau. Lật xem khoai lang đỏ là cây. Bọn họ chung quanh là hai cái bờ ruộng, hai bên khoai lang đỏ lại có chút bất đồng.